Cho nên là người xưa người ta hay Ví dụ như một người mất Rồi mình rờ họ Mình rờ để có biết họ sanh về đâu <cười> Thì cái chỗ mà Hãy mà người nào mà lạnh ở trên đỉnh à, Nóng ở trên đỉnh thì người đó Đi về khỏi thánh Người nào mà nóng ở mắt thì về khỏi trời Người nào nóng ở ngực thì về khỏi người Người nào nóng ở bụng Là khỏi à, à, à, Nga quỷ Người nào ở đầu gối Là à, súc sanh Người nào ở dưới lòng bằng chân là địa ngục Thì người ta lấy cái kinh nghiệm đó Để người ta đoán rằng cái người đó tái sinh về đó Thì cái bụng là tượng trưng cho ngã quỷ Mà ngã quỷ là gì? Là quỷ đói Và chính chúng ta đói Chúng ta chưa có đủ Chưa có no đầy Những cái hiểu biết Những cái giáo pháp Cho nên chúng ta mới dễ mừng Dễ giận Dễ vui Dễ buồn Chứ nếu mình có hiểu giáo pháp rồi á Thì cuộc đời của mình có giận nhưng mình không đến nổi Mà nghĩa là dễ giận, dễ hờn Và thậm chí có những chuyện không đáng giận cũng giận Có những không đáng buồn cũng buồn Có những chuyện không đáng hờn mát cũng hờn mát Có nhiều khi giận thì mình hổng giận Giận thì mình không giận nhưng mà hờn mát Ví dụ như anh ta ăn cơm mà ta quên mời mình Hờn mát thì giận đi về hổng ăn Tại sao vậy thôi ta đâu có mời mình đâu ăn <cười> Đó là, Mà trên nguyên tắc là đại chúng rất là đông thì có thể người ta mời chung một tiếng hoặc người ta gặp người nào đó hay một vài vị lớn tuổi nào ta đại diện ta mời ta mời chung còn nếu mình đơn giản là thôi bây giờ đại chúng ăn cơm mình đói bụng cứ vô ăn không có gì phải phiền hà nhiều khi mình sống nó dễ dãi thì mình cũng khỏe mà muốn làm cho người ta đỡ mệt nhưng mà đôi khi mình cũng hay có cái tính tự ái mà vì sao tất cả những cái mừng giận buồn vui từ cái gì mà ra Từ cái tự ái, tự ngã cả. Nghĩa là cái bản chất tôi. Cái tôi của mình nó lớn. Tôi về mà ăn nó không mời thôi, ăn chi. Đại khái vậy. Tôi về mà tôi vừa tới nó kiểu tôi đi quét nhà. <cười> Ví dụ vậy, thành tựa ra mình vì cái tôi mà mình dễ giận, dễ bừng, dễ buồn, dễ ghét, dễ thương vân thì vậy cho nên, <cười> giận là một trong bảy thứ mà Ngài Huyền Trang á cái nàng đó ngày gặp bảy cô gái đó và phóng ra bảy cái màn nhện thì bảy cô gái đó tượng trưng cho thất tình mà cái màn nhện đó cái thất tình đó nó phóng từ đâu phóng từ cái bụng và cái bụng là cái chỗ tượng trưng cho đói khát mà đói khát ở đây không phải là cơm ăn thức uống mà chúng ta đói khát hiểu biết đói khát giáo pháp đói khát cảm thông người mà đói khát Cảm thông, thương yêu, hiểu biết thì khổ đau nó tràn ngập Còn người mà đầy đủ giáo pháp thì không bị những cái lạc vật đó nó chi phối mình. À, cũng giống như đời sống của chúng ta mỗi ngày. Mình mà no thì mình không có tham ăn. Con người mà đói bắt đầu nó mới tham ăn. Xin phép đại chúng là nhiều khi mình đói quá, mình múc nhiều hơn mình cần nữa khi mình đói bụng quá cái mình thấy thức ăn cái mình lấy rất là nhiều mình nghĩ mình ăn hết nhưng mà mới hai ba cái cái mình cái lúc đó mình tự trách nha trời ơi, sao mắt của nó no nó bự hơn cái bụng có không vậy thì con mắt lúc này là con mắt tượng trưng của cái than khi nó thấy vì vậy mà trong trong cái trong cái luân hồi trong cái nhân quả đó ở cõi trời á trời những người ở cõi trời mà nhìn thấy nước á Là ngọc, báo là châu ngọc. Nhưng mà địa ngục, à, xúc xanh, ngạ quỷ mà thấy nước là máu. Cho nên ngạ quỷ không uống nước được. Even, cho dù là nước họ không uống được vì họ thấy nó dơ, Họ không dám uống. Con người mình thấy nước là nước. Vì cái nghiệp của mình, cái, cái phước của mình nó tới đó là. Thấy nước là nước. Là. Nhưng mà cõi trời phước báo họ hơn mình cho nên họ thấy nước là châu ngọc con xúc sanh ngào quỷ thì họ thấy nước là máu mủ không nên xin phép đại chúng có một ví dụ khác mình thấy phân là dơ vì cái phước báo mình cao hơn con dòi cao hơn con ruồi cho nên con ruồi con dòi nó thấy phân nó thấy chỗ nào dơ nó nhào vào vì cái phước nó tới đó phải nó thấy cái dơ là chỗ hấp dẫn cho nó vì cõi trời hợp hơn mình đó. Cho nên họ nhìn xuống họ thấy chúng sanh mình sao cứ nhào của cái gì mà thấy ghê quá. Chẳng hạn như mình dùng dầu thơm chứ đối với cõi trời là dầu này dầu hôi. Rồi cái cõi trời mà thấp nhất của mình là trời tứ thiên vương. Mỗi lần họ bay ngang qua cõi ta bà là bệnh lũ mũi hết. Họ nói dưới nó đang phi cái mùi gì mà ghê quá. Mình thấy phi dầu ăn, <cười> phi barro, phi hành phi, thơm muốn chết, thôi gì bây giờ nếu một người ăn chay mà lâu ngày á, ngửi mùi thịt chịu nổi không? chịu nói, đó mình cứ nói ví dụ vậy thì cái chuyện đó không có là cái cõi cái khỏi nào phước họ hơn họ không quen cái mùi đó họ chịu nổi thì chúng sanh cũng vậy vì vậy cho nên á cái chỗ mà mình đói cái gì Thể con mắt mình nhìn cái gì thì tùy theo cái nhìm cảm mà chúng ta thương sợ ví dụ mình có lòng từ bi mình nhìn cái mình thương. nhưng người thiếu lòng từ bi họ nhìn nó đáng đời cũng một con người khổ đó mà tại sao một người khác nhìn thấy tội nghiệp quá à, thấy thương ghê vậy đó nhưng một người không có lòng từ bi thì nó sao đáng kiếm không mình nghe ai đó qua đời trời chờ tội nghiệp vậy thì nhưng mà cái người mà họ thù ghét họ không ưa thì sao chết là đáng Cũng một câu chuyện đó Mà tại sao người nói khác nhau Cũng cách nhìn khác nhau Vì tùy theo cái giáo pháp Mà chúng ta luôn lưu trong tâm khắc của mình Thế thì hàng ngày Con người lúc nào nói Thì cũng nói thương yêu Lúc nào cũng muốn nói thương yêu Nhưng đôi khi chúng ta nhìn lại Hình như cái chất liệu Thương yêu, cái giáo pháp thương yêu Nó không có trong tâm thức mình. Vì không có cho nên Mình mới đối xử với nhau xấu Chứ nếu mình có, mình đâu đến nỗi đâu. Thật ra người đời, người rong rắc không biết gì về đạo pháp, đạo lý. Người ta sống, người ta có thể như vậy. Chứ còn mình là Phật tử rồi. Mà còn như vậy thì quá dở. Dở chứ, mà quá dở chứ không phải dở thường. Tại vì mình đã đi chùa lâu năm rồi. Giáo pháp mình không hiểu rồi. Mà tại sao cái chất liệu thương yêu trong người mình nó vẫn chưa tuôn ra được nó vẫn vẫn khô cằn nó vẫn chai như vậy mà nó không luôn luôn ra được mình sống trong đạo với nhau mà một người huynh đệ mình họ họ thấp kém hơn mình họ dở hơn mình hay là họ có những khó khăn hơn mình mà mình không thương được họ, mà nó ôm bắt được họ và lúc nào mình cũng tìm cách mình đẩy họ ra và mình không thì mình đừng chỉ cứ thế mà sống thì chúng ta sẽ qua ngày đoạn tháng hết đời mà chúng ta chưa có được một chất liệu cơ bản nhất của đạo Phật đó là lòng từ bi nói tới đạo Phật là nói tới hai dạng chất từ bi và trí tuệ phải không cho nên lúc nào trong chánh điện cũng có đức quan âm vì tượng trưng cho từ bi và cũng có những ngọn đèn chúng ta thắp lên là tượng trưng cho trí tuệ nếu nói về cúng là chúng ta cúng nước cúng đèn nước là định tĩnh sâu lắng đèn là tượng trưng cho trí tuệ còn nói về hình ảnh để chúng ta thờ quan âm văn thù mà quan âm là từ bi mà văn thù là trí tuệ còn mỗi lần tụng kinh chúng ta sử dụng pháp khí chúng ta dùng chuông dùng mỏ mỏ là tình mỏ là trí tuệ mà chuông là từ bi vậy lúc nào cái chất liệu từ bi trí tuệ đó cũng được nhắc nhở chúng ta Thường xuyên trong các cái khóa lễ Trong các nghi thức đời sống Nhưng chúng ta hình như Chưa đủ cái đó Và chính chưa đủ cho nên Mình đi chung một chùa ở chung một nơi Mà chúng ta chưa thật sự Thương nhau, cảm thông nhau Ôm ấp được nhau Và nhất là Nếu mà cư sĩ tại gia Thì còn đỡ Nếu mà đã là người xuất gia mà sống như vậy Thì càng dở dở nữa Vì người xuất gia là phủi bỏ tất cả Mà chưa phủi được, bỏ được Những cái giận hờn, thương ghét Tâm thương đó Thì nó ổn đi Vậy thì chúng ta đi tu Mang một cái ý nghĩa rất lớn Đó là khơi cái lòng từ bi Đem cái tâm nguyện từ bi Cứu độ chúng sanh Cứu độ chúng sanh ở đâu mà chúng sanh trước mặt mình Sống chung chùa với mình Mà mình chưa thương được họ Thì làm sao mà mình gọi là người xuất gia Lòng từ bi được Cho nên Cái màn nhện mà phóng từ bụng đó Là tượng trưng cho sự đói khác Và con mắt mà nhìn đó Thấy không? Là tượng trưng cho cái nhìn để cảm thông. Cho nên đời sống của chúng ta Nếu căn cứ theo lời Phật Chúng ta đều có phước Có con mắt Có phước có lỗ tai Có phước có lỗ mũi Lỗ mũi hít thở không khí bình thường Lỗ tai lắng nghe bình thường Mắt nhìn thấy bình thường Có phước không? Thì Phật gọi cái mà chúng ta đang có đó, Sanh ra mà có sẵn đó, Phật gọi là phước cũ Nghiệp cũ Nhưng mà chúng ta hiện bây giờ Chúng ta đang tạo nghiệp mới Nhưng nếu không khéo Thì cái nghiệp mới này toàn là nghiệp sống Không có tạo nghiệp lành. lạnh không Ví dụ cái, cái, cái nhà Cái sườn này đó Sườn cũ Nhưng khi mình mua về đó Với cái sự trí tuệ và khả năng khéo léo mình, mình có thể tháo ra hết hai dry wall sơn mới lại. Tự nhiên cái căn nhà này xương thì xương cũ mà dạng thì dạng mới. Vậy thì có phải nghiệp cũ nghiệp mới không? Chúng ta cũng như thế. Chúng ta sanh ra có con mắt rất đẹp. Nhưng chúng ta hãy tập nhìn như thế nào? Để tăng trưởng cái phước của con mắt đó Đừng để con mắt này Nó tạo nghiệp Thì ổn đi Con mắt lành lặng, lặng để nhìn Để cảm thông Để tạo phước mà sao giờ lại vô tình Mình lại để cho cái tôi, cái ta Cái ngã, cái giận, cái hờn mình Nó làm cho con mắt tạo nghiệp à, Cuối cùng từ con mắt đẹp Biến thành một con mắt xấu Là con mắt tạo nghiệp Thì Phật gọi cái đó là nghiệp mới Nghiệp cũ, nghiệp mới Để có tránh niệm thì tạo nghiệp mới tốt Không có tránh niệm thì tạo nghiệp mới Xấu Lỗ mũi cũng vậy Cái tai của mình cũng vậy Cái miệng của mình cũng vậy Đời này sanh ra miệng mình bình thường Không có hư hao Thì mình phải ráng nhận diện cái đó Để làm sao sử dụng cái miệng này Để nó tạo cái nghiệp phước Mà đừng tạo cái nghiệp xấu Cho nên người ta gặp nhau người ta thấy ai khổ người ta thấy tội nghiệp quá Nhưng mà con người không phải chỉ có tội nghiệp Mà con người còn có một cái gọi là phước nghiệp Ví dụ như giờ mình đi tới đâu ai cũng thương Ai cũng quý, ai cũng cho mình ăn, ai cũng giúp đỡ mình Mình biết đó là phước nghiệp của mình Cho nên gặp nhau, gặp người nào tội thấy thương Mình dùng chữ tội nghiệp cũng được Nhưng thấy ai mà có cái điều kiện tốt nhiều hơn Phải nên khen họ luôn Trời ơi chị quá nhiều phước nghiệp Vì tội nghiệp phải có phước nghiệp Tại sao chỉ có một chiều thôi Cho nên người nào mình thấy đời sống họ Nhưng mà dù là tội nghiệp Hay dù là phước nghiệp Tự ai cho hay tự mình có Tự mình có chứ không ai cho mình được Mình muốn có phước nghiệp Hay muốn bị tội nghiệp Cái đó tùy vào cách ăn Cách ở, cách sống của chúng ta Không? Cho nên trong cái bài sám tâm nghiệp Nó có câu cách ăn thoái ở tùy thời Nào con có tránh khỏi nơi tội tình <cười> Cách ăn cách ở tùy thời đó. Nào con có tránh khỏi nơi tội tình Bất cứ thời nào chúng ta cũng có thể dễ dàng Tạo phước và tạo nghiệp Thành tử ra Cái sự tu tập đó, nó không có khó Nó chỉ ở cái chỗ là chúng ta biết Nhìn lại Tiếp nhận. Cũng giống như trong nhà mình có rất nhiều dụng cụ để mình sử dụng. Nhưng mình không hề biết trong nhà mình có gì hết. Đi shopping là thấy là mua. Mà hoặc tới nhà ai. Ủa chỉ có cái này hả mua ở đâu chị tôi mới Mà thiệt sự nhà có. Tới hộ mua về mấy đứa con đến má. Nhà mình có món này mà. Hiểu biết không. Làm dù khi mình cũng có mà mình không biết. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có dư cái phút đó mà chúng ta không biết. Vì vậy mà thất tình thì trong đó có cái giận, Phật hòa chỉ nói mừng giận buồn vui ha, nhưng trong đại trong thất tình có cái giận. thì Đức Phật dạy á, giận nó có ba dạng, có những người giận như chữ viết trên đá, có người giận như chữ viết trên cát. Có người giận như chữ viết trên nước Thế nào là giận như chữ viết trên đá Nghĩa là giận xong rồi Không nguôi Sự hiềm hận, sự tức tối Nó ở trong lòng mãi Giống như chữ gắt trên đá Làm sao tan biến Vậy thì chúng ta Là cái người sống mà mình thấy Rằng mình ôm bắp một nỗi hiềm hận Một sự giận tức Năm này quả tháng kia Quả thật như chữ viết trên đá Không thể nào quên được, có không? Có nhiều khi mình nghe tới tên người đó là mình đã tức giận lên. Đi đâu mà nghe tên người đó, nó thôi ở nhà, khỏi đi. Tôi nghe tới tên đó tôi muốn đi rồi. Thậm chí đừng nhắc tới nó tôi nghe tới tên đó tôi no rồi. <cười> Nhắc tới tên đó tôi phát máu lên thà Thật ra đó là giận khắc trên đá đó. Như vậy thì ai khổ? mình nắng quá chân luôn mà nếu mình có cái thật như vậy đó thì không phải chỉ một người trăm người mà mình giận là mình có một trăm chữ trong tảng đá ngàn người mình quen mà mình giận là ngàn chữ trên đá như vậy rốt cuộc rồi một tảng đá của mình bị bấy nhầy hết từ những cái chữ nhưng mình nếu có những tảng đá nó khắc lên thí dụ như có một tảng đá khắc chữ Đường này đến Niết Bàn Đường kia đến thế gian Ai là đệ tử Phật Phải ý thức rõ ràng Anh muốn đi đường nào Đường này đến Niết Bàn Đường kia đến thế gian Ai là đệ tử Phật Phải ý thức rõ ràng Cái chữ đó trên đá Ai đi ngang ta đọc xong Ta cũng lưu chữ đó trong lòng Vậy thì có những chữ trên đá Nhưng nó mang lại rất nhiều an lạc cho mọi người Nhưng cái tảng đá của mình không có những chữ đó, thấy không? Sống để dạ, chết đem theo. Đó là những chữ trên tảng đá của mình đó, thấy không? Đó là những chữ đá trên đó đó. Thành thử ra rốt cuộc rồi, cái tảng đá của mình lưu lại ngàn đời. Nhưng không có gì, thậm chí có nhiều người nói là sao Con nhớ nha, đời này má hận người đó. Con phải tiếp tục hận nó cho má phim tàu á đánh một cái rầm sắp chết con nhớ trả thù cho chị đó là mình, mình lưu một cái chữ trong đời mình một cái hận thù trong đời mình nhưng mình vẫn tiếp tục và có phim tàu có những cái trường hợp là người người nào đó đã luyện cho một đứa nhỏ võ công rất tốt để đợi ngày đó sẽ chỉ cho nó biết kẻ thù của nó là ai và trớ trêu khi nó ra ngoài nó kiếm kẻ thù nó lại yêu con của kẻ thù đúng không những cái hình ảnh đó những hình ảnh trong phim tàu mà chúng ta coi đó nó là một cái tư duy để chúng ta thấy rằng đó là một vòng một cái vòng lẩn quẩn luân hồi chồng chất khổ đau mà không giải quyết được đi kiếm kẻ kẻ thù để trả thù mà rút cuộc lại đi yêu con của người thù rồi rốt cuộc giữa cái cái cái khi khi cuối cùng thì quyết định về ai thậm chí cuối cùng phải giết cái người mà mình thù để mình mất luôn cả người yêu đều phải trả một giá cả đều phải trả một giá cả đôi khi mình cho nên nhiều người lên nhà Pháp hòa nói con phải giết người đó để con trả thù Pháp hòa nó đưa anh giết người đó gọi là trả thù mà trả thù để anh rửa hận Tại anh hận anh mới thù à, Người ta mới kêu là trả thù Để rửa hận mà Nhưng anh sau khi anh trả thù Rửa hận xong rồi Anh cũng rửa mông vô trong tù Ngồi Và Anh ngồi ở trong đó Người ta kêu là ngồi gỡ lực, Hết cuốn này tới cuốn khác Liệu những lúc anh ngồi trong tù Anh có tha thứ được Cho người thù anh không Tại may mà ta mới vô đây tiếp tục vòng khổ đau luôn hồi chi bằng không chi bằng chúng ta oang oang tương báo trình nào mới được pháp qua nói với người một câu quý vị nói lại một câu rồi quý vị nghĩ quý vị sẽ nghĩ câu nào nó hay hơn nói hai câu cho nên chúng ta leo thang làm khổ lẫn nhau mà không giải quyết được thận thù diệt hận thù đời này không thể có Từ bi diện khẩn thù là định luật thiên thu. Và người xưa cũng dạy mình, nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhẫn cái mắt, nhẫn cái, cái ý nghĩ, nhẫn cái lời nói, nhẫn cái hành động, gọi là nhẫn nhẫn nhẫn. Có nhiều khi mình nhẫn hành động nhưng mình biểu lộ qua con mắt mình không ra tay chỉ trỏ nhưng thấy mắt. có nhiều khi mình nhận được con mắt cái mình chỉ không, không nhận được cái miệng kề cho nên mình có một cách khác biểu lộ hay ghê không vừa mắt vừa miệng vừa nó biểu lộ cái ghê của người ta nhưng nếu ai có cái máy chụp hình cái diện của mình chữ ghê đó mình cũng ghê y chang như vậy thì quý vị thấy khi mình Nói ai trả thù ai đó Mình cũng không có đẹp tương đồng đâu ừ. Quý vị thấy được điều đó Cũng giống như mình chỉ cái tay nè Cái thằng đó Mình đưa một ngón tay mình chỉ lại bà ngón này chỉ lại <cười> Cuộc đời nó đâu bao giờ nó bình thường đâu ừ. Rồi khi mình nói Người ta thấy ghê Người ta thấy thế này thế kia Mình đâu có nói bình thường đâu Con mắt mình Cái miệng mình Cái hành động mình Nó cũng ghê tương đồng Với cái ghê của người ta Như vậy thì sao? Cả hai đều lãnh quả. Cái ghê của người cũng là cái ghê của mình. Thì thôi mình học cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Con nguyện rằng. Thấy được sự thành tựu của người. Chính là thành tựu của mình. Và nguyện thực hiện niềm vui. Trên con đường phụng sự. Thấy ai làm được vì thiện. Mình không làm được. Tùy hỷ. Mình chỉ cần tùy hỷ thôi. Phước mình vẫn đồng điện. Nhưng không làm. Anh thử ra tại sao mình cứ than tôi khổ cũng giống như người có pháo hoà ví dụ ha pháo hoà hay suy nghĩ vậy mà mình tu này. mỗi lần mà pháo hoà đi ngang cái thùng rác thấy ai bỏ một chai nước không vô đó pháo hoà nhất định sẽ lấy cái chai nước đó ra tại vì pháo hoà nghĩ thứ nhất ô nhiễm môi trường thứ hai khi mình đi mua là mình trả nó năm cent rồi bây giờ mình lấy cái chai này ra mình kiếm được năm cent mặc dù chỉ năm cent thôi Nhưng nếu một ngày mình tìm được 10 cái 5 cent Là mình bao nhiêu tiền Cho nên có những người tỷ phú nhà giàu ngày nay Họ giàu từ đâu Giàu từ những chai không mọ đi lượm đâu. Quý vị đọc lịch sử của những người tỷ phú Họ bắt đầu sự nghiệp của họ bằng một hai đồng mà Chính Pháp Hoài nghĩ như vậy Cho nên mỗi lần Pháp Hoài nghĩ Thí dụ bây giờ Một cái phước nhỏ thôi Một cái phước nhỏ thôi Bắt cái ghế cho bác đó ngồi Nói một lời Nhẹ nhàng với bác đó mặc dù bác Rất là kỳ cục ví dụ vậy Nhưng đó là 5 cent mình tiếp Tiền của mình Cũng kiếm từ 5 cent, 10 cent Thì tại sao Phước mà nó kiếm kiểu đó Cái này gọi là tu bòn Tu mó Hồi đó Những người người ta đập lúa Người ta đập lúa xong rồi Người ta lấy cái nhiều thôi Người ta dục mấy cái bó lúa dơ ra Cái bó rúa dư ra. Người nghèo đâu có tiền mua gạo mua lúa gì đâu. lượm mấy cái bó mạ đó lại. Bắt đầu ngồi lặt từng hộp. Mà nó còn dính dính lại lại. Chiều lại họ có được lông gạo. Họ chỉ cần chịu khó. Họ lượm những cái hạt lúa. Nó còn sót lại trong từng bó mạ đó thôi. Bó lúa đó thôi. Thì họ có được lông gạo. Và cuộc sống mình. Cái nhà của mình. Thí dụ. Một miếng rác nó rớt. Mình vừa lượm bỏ vô cùng rác. Là nhà mình rất ít khi nào dớ. Nhưng nếu mình nghĩ. Thôi con miếng mà. Để nó đi. Chiều lại ba miếng. Ôi có ba miếng mà. Cuối tuần đi dọn. Cuối tuần năm chục miếng. Tới hồi nhìn năm chục miếng ngán quá. Không đi, Thôi để tuần sau đi. Tuần sau trăm miếng. Cuối cùng cái nhà nó dơ. Pháp Hoà hay nói vậy với các thầy trẻ. Các bạn trẻ. Cái gì nó vừa rơi. Mình không dọn. Cứ để là thế nào nó cũng ad ấp cái dở mà không dọn liền bắt đầu ngày mai nó sẽ đậm Xin thưa đại chúng ở trên những cái gia đình mà ở farm mình xài nước giếng là nước giếng mà nếu mà nước bồn cầu hay nước sinh mà nó cứ rỉ rả rỉ rả hoài là một ố chừng một tuần lễ thôi là nó ố liền cái, cái, cái, cái, cái, cái bồn cầu hay là cái mặt sinh là vì mình cái, cái bồn nó bằng men mà cái nước giếng đó mà nó rơi xuống như vậy Là thì mỗi lần có qua thấy cái đó, có qua hay suy nghĩ như vậy. Dừng giọt nước mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà nó nhỏ riết thế nào nó cũng. Cái phiền não, cái giận tức của chúng ta mỗi ngày chúng ta cứ ngâm để đó và chúng ta không hề quan tâm dọn dẹp thì lâu ngày mình sẽ một trở thành một người rất là dở. Mặc dù cái hình tướng của mình là một hình tướng của người tốt. Có thể là cạo đầu, đắp y là người xuất giá. Có thể là một Phật tử thuần thành đi chùa làm không quả. Chuông mỏ, kinh kệ rất giỏi. Nhưng nhìn lại. Nhà mình chỉ là một bóng dáng đẹp đẽ sang trọng bên ngoài thôi. Chứ ở trong nhà rác không. Mình tự mình biết rác nhà mình để mình dọn thôi. Không cần phải khoe ai mà cũng không nhờ ai được. Chỉ tự mình phải thấy rác của mình mà dọn dẹp Tu không có khó. Chỉ cần chịu khó tu Mà chịu khó tu là Đừng để cho nó quá chừng quá đất rồi Chúng ta mới làm gì làm không nổi Thấy nó cực lắm Cho nên tại sao mình cứ nói con học kinh hoàng Ngồi thiền hoài tâm nó vẫn loạn Là gì mình có chịu ngồi mỗi ngày đâu Đợi tới khóa tu với thiền không à Đợi tới khóa tu với thiền không à Thì làm sao mà giải quyết được Phải tập thiền mỗi ngày 10 phút Phải tụng kinh mỗi ngày 10 phút Thì thưa, tụng kinh không phải lấy điểm với Phật Mà tụng kinh là giờ phút chúng ta thanh lọc tự thân Lời kinh đó nó sẽ giúp cho mình thanh lọc Bao nhiêu phiền não đã gây Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng Vô minh che lấp tháng ngày Vườn tâm ươm hạt giống xấu Tham sân tự ái dẫy đầy Những nghiệp sát đạo dâm vọng Gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gáy đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp chướng nguyện sinh sám hối từ đây những lời đó có nói gì với phật đâu mình tự nói ra rồi mình lời đó giúp cho mình nhìn lại đúng rồi có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nội kết dài lâu quá đúng với mình rồi thì lời kinh đó có mười phút thôi nhưng nó đủ công năng nó lọc Cũng giống như cái air filter Lâu lâu phải bật lên để nó lọc bụi trong nhà Cho một lại một không khí Trong lành để mình hít thở Trong nhà, trong tâm thức mình Không lọc Làm sao được Cho nên Chuyện tu không phải là cái chuyện lên trời Mai mốt về cực lạc tây phương Chết lên niết bàn gì hết đó. Đừng có đặt mấy cái chuyện nó xa lắm Mình tu sao mà hiện tại đời này Mình thấy thật sự giáo pháp rất là vi diệu đã giúp cho mình gạn lọc được thân tâm. Mà thân tâm mà gạn lọc được rồi thì chắc chắn cái chỗ lành có mặt của mình thôi. Cũng giống như mình là người thích chơi với bạn tốt rồi thì không bao giờ mình xa rời những người bạn tốt. Vì mình tâm mình hướng người tốt. Và người tốt họ cũng nhận ra mình tốt người ta mới giao du với mình. Cho nên hãy mà cái Cái nồi nào thì kêu quý đó. Phải không? Nó tương tác với nhau mà. Giống như hôm nay quý vị rất có lòng với Phật Pháp. có có lòng với Pháp Hòa. Quý vị nghe Pháp Hòa tới quý vị mới tới. Nha. Nếu mà quý vị không có lòng với Pháp Hòa thì Pháp Hòa có sát bên nhà cũng kể thôi. Tôi bận đi làm kiếm tiền. <cười> Ví dụ vậy. Cho nên mình không có tâm với nhau. Mình không có tìm Quý vị thấy được điều đó. Nha. Cho nên đừng để mình trở thành những người giận Như viết chữ trên đá Đó là những người giận Mà không ngu Bây giờ giận như viết trên cát này. Lưu vài ngày thôi Đừng để lâu Giống như chữ mình viết trên cát Nước biển mà nó trang Vô một cái rồi nó tan xuống kia. Tất cả chữ nó xóa hơn. Vài ngày là cũng khổ Lâu ngày nữa là mệt Rồi đó là chữ viết trên cát còn nếu người nào mà giỏi nữa thì sao giận như chữ viết trên nước, nước viết chữ trên nước có chữ nào luôn không? không mình nên mình nên tập ha. giỏi nhất là chữ viết trên nước giỏi vừa vừa là chữ viết chữ viết trên cáp còn dở ơ dở ẹt là chữ viết ở đâu trên đà đó là ba dạng người <cười> Được rồi, ba dạng người giận mà phong hòa muốn chia sẻ với đại chúng Và khi mình nghe rồi Thì mình mới thấy Cái giận Nó là một cái chuyện Rất bình thường của con người Nhưng có điều chúng ta Phải biết cách Tiếng Anh nó kêu là manage Điều phục, điều hành Bất cứ một cơ quan Làm ăn nào cũng có manager Mà bản thân mình Mình không có manager Mình chỉ muốn làm boss thiên hạ Mình không làm boss được nữa Vô trong hãng là mình là chức vụ mình là boss Mình có thể làm boss trăm người trong hãng Nhưng chưa làm boss được mình Vẫn dở như thôi Tại có những lúc nên la Và có những lúc không nên la Và có những lúc la Nhưng từ ngữ nào để la La xong rồi mà người ta nghe mình, người ta phục mình, người ta nghe lời mình Thì cái la đó có giá trị Còn la xong mà chọc chúng ghét không La để làm gì? Mình làm boss mình la Mình lấy cái quyền mình la Mà rút cuộc quyền đó nó không có thực dụng được Vậy là tại mình không biết cách sử dụng quyền của mình Chứ đâu phải mình có quyền Mình có quyền chứ tại mình boss Người ta phục tùng cái lời của mình Nhưng với điều kiện mình la sao Mình la sao để mà thể hiện được cái thật quyền của mình Nhưng không thiếu sự văn, văn chương và văn hóa La phải có văn hóa Vì ăn mặc là một văn hóa Trang trí là một văn hóa Vậy thì nói người ta Cũng là một văn hóa Nhưng la như thế nào Để người ta thấy được Cái lỗi và thấy được Cái hay của mình Nhìn xa thấy rộng Mà không thiếu được cái chất lượng từ bi của người lớn Làm cha làm mẹ của mày Xin thưa đại chúng Ngày nay chúng ta muốn la con mình Đâu phải như ngày hồi xưa Mà cha mẹ mình muốn la mình chỗ nào la muốn mắng mình chỗ nào mắng được. bây giờ mình muốn nói con mình mới nhìn sắc diện nó nó mà không ổn rồi là nín Nó có nói <cười> tại vì nói lãng quản nó bụp lở liền rồi mình chẳng những không được nói gì ôm thêm cục tức lên thòng phải không đó là sự thật như vậy thì chúng ta là cái người có hiểu biết chúng ta có hiểu biết thì chúng ta phải biết quyền của mình sẽ được thể hiện lúc nào phong và ví dụ gì nè. đèn á, quý vị thấy cái đèn đó có cái streamer phải không? Thì có lúc mình bật nó rực sáng và có những lúc mình bật nó mờ mờ và thậm chí nó tắt thì mỗi lần mà thấy cái cái đèn đó chúng mà nhớ con người mình cũng vậy đó có những lúc mình phải rực rỡ nhưng mà có lúc mình phải lu mờ. chứ không phải lúc nào mình muốn rực rỡ giữa ban đêm mà mình rực rỡ người ta nói chói <cười> phải không? Nhưng mà nếu chỗ ban bình thường một buổi tối mà cần đèn mở mắt xưa qua ta nói sáng Cũng nó mà tại sao có bữa người ta kêu nó là chói Mà có bữa nó lại là sáng Phải không? Và có những lúc đèn mờ nó mới linh Thí dụ mình ngồi thiền Mình đỡ cái đèn nó luôn xuống Để chi chính cái ánh đèn nó làm cho con người mình lắng dịu Ngồi thiền nó dễ Còn nếu mình ngồi thiền mà đèn rực sáng quá Mình bị chói, mình không có khó định tâm Như vậy thì cũng cái đèn đó Nhưng mà chúng ta biết cách Chúng ta biết cách làm cho mình rực rỡ và làm cho mình sáng và làm cho mình mở. Có những lúc mình chỉ cần lui về phía sau để mọi việc nó được an hưởng. Rất giỏi nhưng phải lui về phía sau. Giống như mình có những lúc mình để cho con mình làm mình chỉ là người nhìn biết chứng minh. Bây giờ các thầy bên chùa có nhiều việc phải vào đâu có dính vô nữa. Nhưng mà phải vào đứng phía sau. Giống như vừa rồi à phóng hòa giao cho mấy thầy trang trí lễ vu lan thì có một chú mới suy nghĩ tới câu đối làm thì mấy chú mới lấy viết ra ngồi suy nghĩ hoài chưa ra phóng hòa đối dính nhưng mà bà ra hỏi con làm tới đâu rồi mà chủ nhật thứ bảy lễ rồi mà chủ nhật lễ rồi mà tối thứ sáu chưa có gì chú mới đưa tờ giấy nó con làm câu đối cho lễ vu lan mà chưa ra thì phật quan nhìn chú quẹt quẹt thì thấy cái ý của chú cho nên quan khớp ý, có bà nói thôi con làm câu này thử coi, thì phật qua mới lập tức lấy cái viết ra Và làm câu đối liền cho cái lễ vu lan, đó. mẹ ơi, tại vì để mẹ hỡi mà nó không nó không vô, <cười> <cười> mẹ ơi chín tháng cu mang ơn dưỡng dục, bên này thì cha cha hỡi thì nó được. Mẹ ơi thì cha hỡi, <cười> mẹ ơi chín tháng cưu mang ơn dưỡng dục, cha hỡi ba năm bồng ẩm nghĩa sanh thật. Chỉ không ngồi xuống nhau lấy cái miếng quà viết liền cho chú câu đó. Tại thấy cái ý của chú mà nó làm hoài nó lẫn quẩn, giờ thầy thử thì góp ý. Mình cũng góp ý thôi chứ không anh chót, thầy góp ý thử nè thì tại vì đối mà mới vừa đọc cái hỡi cái đó, nó nó trật âm này mẹ hỡi chín tháng mẹ ơi chín tháng cưu mang ơn dưỡng dục cha hỡi ba năm bồng ẵm nghĩa sanh thành đối bên này là chín tháng bên kia ba năm à, bên này là cưu mang thì bên này là dưỡng dục rồi bên này ân bên này nghĩa ví dụ vậy chú ồ, oh, được rồi thì Mình đứng phía sau, mình làm cái đèn mờ. Nhưng lúc nào mình thấy nó tới nơi rồi mà nó mờ chưa đủ. <cười> <cười> Thì mình lại sáng lên, sáng, vậy thôi. Tu là gì? Thiền là gì? Thiền là tư duy, Thiền là cái cách nhìn thấy quán tu. Thiền không phải chỉ ngồi trên bộ đòn, Cho nên Pháp Hoàng hay chọc rồi. Ngồi cả tiếng đồng hồ mà nhiều khi ngồi mà không thiền. Tôi kêu ngồi thiền. Mà chiều khi nhìn thấy tướng ngồi thôi chứ còn cái này nó có làm gì hết trơn. Làm sao biến cái thiền của mình nó đi trong đời sống Làm sao biến cái tu của mình nó, nó tu trong miệng, tu trong mũi, trong tóc tai, trong mắt của mình. Thì người ta nhìn mình ta nói đây là trọn tu. Tu viên mãn cho nên đều trọn thành Phật Đạo đó. Không phải ngày nào ngồi bông sen mới thành Phật Đạo đâu. Cuối ngày về mà ngủ, nằm xuống ngủ mà thấy hôm nay có nói bậy ai không? Hôm nay có dòm ngó người ta chỉ trích gì không? Nếu mình cảm thấy thân miệng ý, mắt tay mũi miệng của mình ngày hôm nay an tịnh, ngày hôm nay mình thành Phật Đạo rồi đó. Để nên đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Chúng sanh cũng sống giống mình, mình cũng sống với, như chúng sanh. Nhưng mà cả hai có thành Phật Đạo chưa? Hay là được phần mình mà khổ người khác? cái này là chỉ được phần mình thôi, còn mình sống như thế nào và mình và người đều trọn vẹn. cho nên mình biến lời kinh bây giờ nó thành sự thật chứ không phải là những lời kinh trù tượng ở trong sách vở. đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo. người khó hạnh phúc với cái cách làm của mình là mình biết rằng mình đã thành phật đạo. để ý là như vậy. cho nên ba dạng người nóng giận ha, giận như viết chữ trên Trên đâu Giận như viết chữ trên đá Giận như viết chữ trên cát Giận như viết chữ trên nước Mình muốn khổ đau cỡ nào Tùy mình quyết định Như Phong hòa Thưa Tu không có khó Chỉ chịu khó tu Giống như dọn rác không có mệt Chỉ thường xuyên chịu khó dọn rác Thì không mệt Bốc một miếng rác không có mệt Hốt một bao rác mới mệt Phải không ngày nào mình cũng lượm lặt mấy cái lặt vặt đó bỏ vô thùng nếu mình niệm phật không được nhiều niệm mười phút niệm đều đặn đỡ hơn đợi tới sắp chết niệm đứng hơi niệm muốn chết niệm, niệm muốn đúc này đúng là niệm muốn chết vì <cười> muốn chết mới niệm còn nếu mình niệm đều đặn ngày nào cũng mười phút thì đâu có chuyện niệm muốn chết Còn đợi tới sắp chết mới niệm được Đúng là muốn chết rồi. Phải làm gì đây niệm để chết Rồi lúc mà hấp hối nhờ ban hộ niệm tới niệm Để làm gì đây hối đi gấp kêu hấp hối <cười> Hấp hối là hối đi gấp Thì khi mình muốn thương ai Thì mình phải hiểu người đó Mình hiểu được người đó Thì cái tình thương của mình nó trọn vẹn Cho nên trong từ bi phải có trí tuệ Còn đối với nhiệt độ xanh cũng vậy Mình thương chúng sanh Nhưng mình phải hiểu chúng sanh cần cái gì Thì mình mới đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ được Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm Có thiên thủ thiên nhãn Thiên thủ là ngàn tay Thiên nhãn là ngàn mắt Mắt là tượng trưng cho hiểu Bàn tay là tượng trưng cho tình thương Sự nâng đỡ, sự chở che, sự giúp đỡ mà không nhìn thấu thấy rõ Thì làm sao đưa tay tới cứu được Ví dụ mình, mình một cái bác đó đang cầm một cái nồi thật là nặng Thì con mắt mình nhìn thấy bác cầm cái nặng thì tự động mình lật đật mình chạy tới mình làm cái gì? Bác đưa cho con phụ Như vậy rõ ràng là thiên thủ thiên nhãn rồi Phải không? Mình có con mắt thấy người ta đang bưng nặng thì mình chạy tới mình Mình đỡ Còn đằng này mình thấy nặng Ủa nặng quá bác để con nếp bác cho bác đi <cười> Dễ thương dễ sợ luôn á đó. <cười> đó là mình thấy Có nhiều khi đi, đi đang ngồi coi tivi vậy đó, đi vô thấy mẹ đang mẹ mình đang lao chùi washroom á. Ủa, mẹ đang rửa dọn nhà vệ sinh hả Chỗ này nó chưa sạch nè mẹ. Rồi <cười> đi ra mở phiên tàu coi tiếp. Tức <cười> là mình thấy một cái việc người ta làm thì mình liền đưa bàn tay mình tới mà cái tình thương đó không có ngăn ngại gọi là vô ngại đại bi tâm. Tâm từ bi không có ngăn ngại Vô ngại đại bi tâm Cho nên tình thương đó đủ cả Ngàn tay ngàn mắt Thì ở cái cổng tam quan Mà các tổ đặt ra đó Ở giữa là phương tiện Hai bên là trí tuệ từ bi Vì mình có từ bi Mình có trí tuệ Cho nên chúng ta vận dụng tất cả Mọi phương tiện Mọi quyền xảo để có thể Giúp được đỡ người khác Cho nên quý vị thấy không Nguyên tắc là trong chùa mình không có làm những cái phương tiện của thế gian. Nhưng mà chùa làm những phương tiện đó đi cúng đâm tang nè, nhận tổ chức đám cưới nè. Bây giờ mình không cho họ đám cưới, họ vẫn ra ngoài họ đám cưới. Bây giờ họ xin vô chùa họ đám cưới mình cho để chi để mình có cơ hội mình giáo hóa cái cặp trẻ này để cho người ta biết đường người ta sống hạnh phúc. Mình không cho người ta vẫn sống mà Sống chung mà, nhưng mà người ta không có đạo lý thì người ta sống ta làm khổ nhau Bây giờ nhờ vô chùa mình nói đạo lý cho cái bạn, Đôi bạn trẻ đó biết Để đôi bạn trẻ đó nương vào cái pháp đó Mà tu tập mà sống Cho nên Ba cánh cửa Trí tuệ môn à, từ bi môn Và phương tiện môn Gọi là tam môn Rồi có khi á Người ta Còn đặt cho ba cánh cửa đó là gì? Đó là tính Hành Tính giải hành Tính là gì? Là niềm tin Giải là gì? Là hiểu biết Hành là gì? Là thực hành Và đây chính là cái, cái điểm mà Đạo Phật muốn hướng dẫn Đại chúng đừng đến với Đạo Phật chỉ thuần là đức tin Mặc dù khi đến với Đạo chúng ta đến bằng niềm tin Ví dụ mình tin phật mình có tin phật không nhưng mà nếu mình tin phật là ông thần thì tối ngày mình cứ xin xỏ mà nếu mà, mà được á, thì phật này no đủ mà nếu không được thì mình buồn phật và mình cảm thấy phật không linh rồi rốt cuộc á, mình là một người chỉ biết dựa dẫm lời van sinh còn tượng phật thì lại vô tình để hưởng những cái mình cúng vậy từ từ mình biến đức phật một bậc thầy Trở thành một ông thần Một Phật tử không tin Đức Phật là thần thánh Mà phải tin rằng Đức Phật là một người thầy Đủ khả năng Để chúng ta Mình tin Phật là Phật đủ khả năng Giúp đỡ cho chúng ta An vui giải thoát Hết khổ được vui Mình tin Phật là người thầy Có phương pháp Có con đường dẫn dắt cho mình Cho nên mình mới tin thầy Mình tin Phật cho nên mình phải tin Phật, tin Phật rồi mình học những gì Phật dạy, cho nên gọi hiểu rõ gọi là giải. Quý vị tụng hoài tự quy y Pháp đó, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo. À, xin lỗi tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo. Phải rõ cho được cái con đường đó để phát tâm vô thượng. Tâm vô thượng không thể phát nếu mình không hiểu việc mình làm. Cho nên Một Phật tử là phải có tính Và từ cái đó chúng ta học Và để giải đi, mở đi Hiểu đi Tất cả những gì Phật giải Để chúng ta đưa tới cái hành Đây là nói cho gọn đó là Tính, giải, hành Còn nếu mà nói học giáo lý Mà đầy đủ nữa là Giáo lý nhà Phật đủ 4 tiêu chuẩn Là giáo lý hành quả Giáo là dạy Nhưng mà trong cái dạy đó phải có chân lý Nói cái gì nó phải make sense Nói mà không make sense thì Cái đó nó thành mê tín tà kiến Thí dụ như nói là Ở nhà không được thờ tượng Phật Tượng là chỉ để chùa thờ thôi Ở nhà chỉ thờ hình bằng giấy thôi Còn thờ Phật tượng ở nhà là bị ma dựa Mà mình tin theo cái đó là tà kiến mê tín Cho nên giáo mà không lý Không? Lý là phải chân, nói cho người ta nghe Dạy cho người ta mà phải trong cái đó Phải có cái chân lý Như vậy thì Trong cái ba cánh cửa đó Từ bi trí tuệ Phương tiện Vì chúng ta hiểu Chúng ta thấu đáo, chúng ta có tình thương Cho nên chúng ta mở cửa phương tiện Chẳng hạn như đi xuất gia giao duyên Là một phương tiện đó Quý vị trọn đời chưa tu được cho nên mở những khóa tu hàng tháng quý vị thọ bát quan trai đó là phương tiện Trọn đời xuất gia không được thôi bây giờ một tháng xuất gia lần thọ tám giới của người xuất gia giữ tám giới đó trong vòng hai mươi bốn tiếng sau hai mươi bốn tiếng mình xả giới đó đi trở về nhà sống cuộc đời thế gian rồi tháng sau trở lại thọ cái giới đó nữa mà cứ huân tu như vậy để gì gieo cái hạnh xuất gia giải thoát à, vì vậy cho nên đó nhà Phật tất cả đều là một phương tiện chẳng hạn như tụng kinh có mõ là phương tiện. Cái tiếng mõ để làm chi? Để giữ nhịp cho đều, đại chúng tụng cho nhịp nhàng, không người trước kẻ sau, không người cao kẻ thấp, không người chậm kẻ mau, cho nên tụng theo tiếng mõ đều đều. Và trong cái phương tiện đó, trong phương tiện đó lại ẩn chứa cái giáo lý trong đó là gì? Giữ nhịp mỏ điều Tượng trưng cho sự tinh tấn điều đặn Cho nên mình tụng kinh mình có cái mỏ Mà tại sao khắc cái mỏ lại để hình con cá lên đó Mà không để cái hình khác Vì con cá khi nó ngủ Nó cũng không nhắm mắt Tượng trưng cho người tu Lúc nào cũng phải tỉnh giác Theo Dù là một phương tiện Nhưng trong phương tiện đó Vẫn có cứu cánh Vẫn có giải thoát trong đó Cho nên đại chúng để ý nha Phương tiện mà phương tiện đó phải đưa người ta đến được cái chỗ an vui á. Cho nên trong phương tiện mà có trí tuệ thì phương tiện sẽ đưa người ta giải thoát. Mình cho người ta xin xăm. Nhưng mà đừng chỉ để xin xăm để mà mình lấy cái tiền xăm đó xăm đó. Người ta đưa cái phương tiện xăm đó, cúng dường đó để mình có phương tiện duy trì cơ sở vật chất công việc của mình. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải giải xăm mà hướng dẫn cho người ta biết để người ta mình người ta chưa có hiểu biết chân chánh người ta còn dựa dẫm vô cái lá xăm đó nhưng mà mình phải giải xăm như thế nào để đưa người ta tới cái chỗ tu tập mà không mê tín thì cái lá xăm này nó có ý nghĩa lá xăm này là một phương tiện và phương tiện này có giải thoát có an vui có trí tuệ có từ bi đó chỉ là một cái lá xăm mình đi tụng đám tan là một phương tiện. Mặc dù trên nguyên tắc nhân quả thì ai làm thì người đó hưởng, không ai tu dùm ai. Nhưng sự có mặt của mình đó, nó làm lợi lạc cho kẻ âm người vua. Và lời kinh tiếng kệ của mình, cái lời giải đáp của mình, cái phương cách mình tổ chức tang lễ làm cho gia chủ, làm cho người ta chưa hiểu đạo, người ta có cái nhìn khác hơn về những người đạo. Và cho người ta từ đó Người ta tin nhân quả, tội phước Hiếu đạo trong đời Vậy thì phương tiện này Là một phương tiện có từ bi, có trí tuệ Đưa tới một sự giải thoát an vui Vậy thì Ba cánh cửa đó Từ đây về sau quý vị đi ngang chùa nào Thấy có cổng tam quan Một cái cổng tam quan dựng lên Không phải chỉ để Cho có cảnh cho chùa Mà cái cửa đó Nếu nói bình thường là Để mà Có cái rào Bao lại phạm vi đất của chùa Thí dụ vậy đi Nhưng mà trong cái, cái hình ảnh đó Nó phải trang chứa được cái gì Nó trang chứa được cái gì Mà gọi là có cái sự Chân lý trong đó Cho nên trong phương tiện Phải có từ bi trí tuệ để đưa người ta tới Cái chỗ cứu cánh Như vậy phương tiện đưa tới cứu cánh Mà nếu phương tiện không có từ bi trí tuệ Thì không thể đưa tới người ta cứu cánh được quý vị hiểu như vậy thì cái cổng tam quan này của nhà chùa đặt ra có ý nghĩa thì khi mình tụng vậy quý vị hiểu được chỗ này ha cửa từ bi cửa trí tuệ cửa phương tiện trí tuệ môn phương tiện môn từ bi môn thì gọi là tam môn tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu Con có câu hỏi Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Phẩm 4 Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh Có một đoạn Đời trước ông Trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp Phát Thệ Rộng Lớn Độ hết cả... Con thắc mắc chữ Trót trong câu Kinh ở trên Kính mong Thầy giải nghĩa Hay là có sự nhầm lẫn khi ấn tống Kinh Sách <cười> Dạ thưa cái chữ Trót này á Là cái chữ được dịch lại Chữ trót là tiếng Việt Thì ở đây á Khi mà dịch ra kinh tiếng Việt Từ tiếng âm ha Từ chữ Hán á Thì mình hiểu cái nghĩa là Nếu mình hiểu theo nghĩa thường là trót là giống như lỡ vậy phải không? Nhưng mà trong cuộc đời này Có những cái lỡ tích cực Ví dụ như là Lỡ xanh vào chốn bụi hồng Thì thôi đi trọn một vòng cho sống <cười> Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng Thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên <cười> Lỡ mang doanh nghiệp vang rền Tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiền Lỡ làm một chiếc que diêm Sáng đời một chút thấm tim mặn nồng Như vậy thì nhưng mà Có một cái là lỡ đi vào Chốn cửa không Thấy không, lỡ đi vào Chốn cõi không thì xin tr Sống trọn đẹp lòng thế tốt Như vậy cái chữ lỡ ở đây Hay là chữ trót ở đây Mình hiểu nghĩa thông thường là cái kiểu như Dại rồi, lỡ dại Nhưng mà có chữ lỡ Ở đây nó có một cái trường hợp là rất là tích cực Thôi lỡ tu Rồi tu luôn đi con <cười> Pháp Hòa là một trường hợp lỡ tu Hồi đó Pháp Hòa học xong lớp 9 á Thì xin đi tu Thì cha mẹ chưa cho Nói là phải học xong lớp 12 Thế thì à, bữa đó tóc Pháp Hòa hơi dài Pháp Hòa muốn đi ra tìm hớt tóc Thì sư phụ mới nói thôi Con đi ra ngoài hết, con cũng đâu có hớt kiểu cọ gì Con cũng hớt cao mà hớt cao thì dễ thôi, ở nhà thầy làm cũng được thì thầy mới lấy cái tông đơ thầy hớt mà thật tâm là thầy muốn hớt nó cao thầy hớt làm sao, hồi nó trụ rủi cái đầu mà ở dưới này tại nó bị hư á rồi thầy chỉnh, chỉnh, hồi thầy cạo, sạch bách tới dưới này hết, thầy chừa có dòm mà cái tóc nó tròn vo như là cái chén úp lên vậy đó trời ơi nhìn giống <cười> vợ đậu <cười> giống chi phèo <cười> Cái thì... Um, Pháp Hòa đi về nhà Đi về nhà thì ông già ông có hỏi Ai hất cái đầu mày vậy? <cười> nói, Thầy ở trên chùa hất cái đầu gì ghê quá Pháp Hòa mình thấy vậy con cạo luôn nghe Ông nói chứ để ăn chi <cười> Nhưng mà thiệt sự như vậy thì Pháp Hòa cạo cái đầu đó là Tại vì lỡ sao? <cười> lỡ hư Nhưng mà thưa đại chúng ở nhà Pháp Hòa đó Là tưởng Pháp Hòa cạo đầu như vậy là đi tu cho nên phật hòa rất lúc đó rất là sợ bị để tóc lại sáng nào ngủ dậy cũng tự mình lấy cái lưỡi lam á, cạo không dám để tóc lại sợ gia đình bắt trở lại không cho tu cái thì quý vị biết á, là gia đình là nghĩ là phật hòa cạo đầu và là mà thật sự trong trong nguyên tắc của đạo á, thì khi mình phải làm lễ thế phát xuất gia mình thọ giới mới gọi là đi xuất gia Nhưng mà Pháp Hòa lỡ Cái chuyện đó rồi nghỉ Lợi dụng cái chuyện gia đình hiểu lầm Đi tu luôn Cho nên nhờ lỡ cạo đầu đó Mà được đi tu sớm mấy năm Thì trở lại câu kinh Thì khi mà Đức Phật nói với Ngài Địa Tạng đó, Ông trót đã phát nguyện Tức là ông đã trọn vẹn Hay là ông đã Đi đến cái chỗ phát nguyện rồi Thì tại vì trong kinh mới nói Chúng sanh á Tại sao có những chúng sanh Sáng Thì vừa ra khỏi địa ngục Chiều lại trở vào Rồi vừa đưa họ ra khỏi cửa ngục Thì họ lại trở vào Làm mệt nhọc cho ngài địa tạng quá Thì Đức Phật nói ngài địa tạng trót đã phát cái nguyện đó Thì chữ trót này Nó không có nghĩa là lầm lẫn gì cả Mà là cái tâm nguyện của Ngài đã trọn vẹn cái nguyện đó rồi Hay là nói là ông đã nguyện như vậy rồi Thì không thể nào khác đi được Có một lần phong Hòa Thang với Hòa Thượng Viện Chủ Trời ơi con mệt quá, mấy đứa nhỏ nó làm con bù đầu Cái Hòa Thượng mới ăn uổi Thì thôi con ráng đi, chắc đời nào con cũng nguyện nó chứ đâu nó cứ lao vô hoài <cười> Đó, biết bao nhiêu người người ta muốn Mà còn con người, Mấy đứa nhỏ nó gặp rồi nó mến nó muốn đi tu Thì chắc con cũng nguyện nó mới tới cái hiểu ý như vậy đó Cho nên á Đức quan ngâm Bây giờ mà Ngài cứ hãy gặp mặt mình Là biết rồi đó chắc bữa nay có chuyện gì rồi đây <cười> Thì mình nói sao Ngài lỡ Ngài nguyện Ngài trót Ngài nguyện rồi Ngài nguyện gì cứ khổ chúng sanh Cho nên giờ chúng con khổ mới kiếm Ngài Còn Đức Phật Dược Sư lỡ phát trót cái nguyện là cứu bệnh cho nên mình bệnh mình tìm hạ vậy thì ai nguyện gì khi cần mình đến vị đó cho cái người kia nói lúc này con rảnh nha ai cần đi bác sĩ con chở ai cần đi chợ con chở người ta cần xe ta kiếm mình phải không chứ mình đâu có nguyện khác còn mình nói ai cần thông dịch nhờ con thì mình người nào cần đi thông dịch kiếm mình như vậy thì các vị đã mỗi vị có một cái nguyện nào đó thì chúng sanh phải gá vào vậy thì chữ trót này quý vị đừng có lầm lại nghĩa là chấp vào cái chữ đó là Ủa sao có chuyện lầm lỡ ở đây đó, chữ trót đây là mình đã trọn đạt nguyện như vậy ừ. Con nghe nói là Nếu tụng kinh bằng tiếng Bali Thì công hiệu hơn là tụng kinh bằng tiếng Việt <cười> Theo ý con là tụng kinh bằng tiếng Bali hay tiếng Việt Thì không có gì khác nhau Quan trọng là có hiểu ý nghĩa của câu kinh hay không Dạ Trả lời rồi đó <cười> Thật ra đó Nguyên thủy kinh Văn Được gom lại bằng tiếng Tiếng Phạn, tiếng Bali Nhưng muốn độ chúng sanh Thì chúng ta cần phải dịch ra bằng cái ngôn ngữ của chúng sanh đó Vì mục đích chúng ta cảm hóa chúng sanh loài nào Thì chúng ta phải bằng cái ngôn ngữ của loài đó Quý vị có nhớ cái bài hát Đức Phật Nói về cuộc đời Đức Phật không? Ở phương xa kia là cõi trời đâu sức Thất hồn Rồi quên luôn rồi Thì trong đó có một câu gì biết không Ngài về đây học tiếng nói của con người Để lát em định hồn đó Tức <cười> là ngày đi về đây học tiếng nói của con người Như vậy mình muốn truyền bá Bây giờ đó quý vị thấy con mình không Mình nói tiếng Việt Và nó ú ớ nó không hiểu gì Thôi quăng cái tử tiếng Anh cho nó làm liền tức khắc rồi. Vì sao tiếng Anh là tiếng Mỹ Là tiếng của nó Cho nên mình nói cái tiếng gì mà nó hiểu Là, là make sense, là work Phải không vì vậy cho nên nguyên thủy kinh văn vì Đức Phật là người Ấn Độ thì ngài nói tiếng Phạn thì bây giờ tiếng Phạn đã được sưu tập thì các mình học tiếng Phạn đó mình dịch ra các loại ngôn ngữ linh là gì khi mình hiểu và mình thực hành mình có kết quả nó mới linh chứ còn bây giờ mình ngay cả mình hiểu mà không làm cũng chẳng linh nữa mình hiểu mình có làm có làm rồi cái này đúng á cái này hay đó Nói vậy là đúng đó Thì lúc đó mới thấy nó linh Cho nên Phật Pháp nhiệm màu Không phải là mình cúng lại Hay là có những mà nhiệm màu là gì Nó có những cái kết quả Mà do chúng ta thực tập Cho nên phải nói cho Hồi nãy quý vị thấy không Giáo lý hành quả Nếu mình không Mình chỉ học giáo lý mà không có hành Thì không thể mang lại kết quả tốt Cho nên Mình muốn nói cho chúng sanh lời nào Phải nói bằng ngôn ngữ của lời đó Bây giờ Phật tử Là người Việt Nam Thì đọc kinh tiếng Việt Cho nên quý vị mà đi theo Tây Tạng Rồi rù rì tiếng Tây Tạng Hỏi tiếng gì Làm sao giải thích Mình không nói các vị sai gì hết nha Ở đây Pháp Hoài chỉ nói Mình nên đọc cái gì Mà ngôn ngữ của mình Ngay cả ở trong ở trong chùa Nam Tông tại Việt Nam tụng tiếng Bali nhưng vẫn dịch những bài đó ra tiếng Việt để mà các vị tụng vừa tụng vừa hiểu được cái ý mình tụng, giữ được cái bản chất của tiếng Phạn nhưng vẫn để cho mình hiểu được cái nghĩa mình tụng. Đó. Thí dụ như người ta mỗi lần cái gì nói xong cái sa thú sa thú hai lần thì tiếng Việt không phải lầm thai Để cho tất cả mọi người biết nãy giờ Mình tụ, mình đọc cái câu xa thú là gì Xa thú xa thú lành thai Thì mình cũng vậy thôi Cho nên Tụng tụ cái gì mà mình bằng cái ngôn ngữ của mình Quý vị thấy Quý vị hát một cái bài nhạc của, Việt, của người Mỹ Nếu mình không hiểu hết được tiếng Mỹ Nhiều khi mình hát thôi chứ không có truyền Không có cảm gì hết đó. Nhưng ngược lại nếu quý vị hát một cái bài nhạc Việt Nam Là quý vị sẽ truyền cảm liền Quý vị vừa hát cất lên cái tiếng lòng mẹ bao la là tự nhiên Cái cái âm điệu của mình nó truyền cảm nó dạt vào theo cái Cái cái cái âm điệu đó liền cho nên khi mình phát cái âm ra Và do mình hiểu được cái nghĩa và mình thả hồn vào đó cho nên nó Nó có cái ngân nga Cái luyến lái thì cái đó gọi là hưởng Âm hưởng mà phát âm lên Thì nó phải có những cái âm thanh nó còn tồn lại Để người ta, người ta nghe được trọn vẹn cả âm và hưởng Cho kêu âm hưởng Mà do đâu mình phát được cái âm hưởng đó Do mình để tâm vào đó Cho nên quý vị tụng kinh đó, Hãy đem tâm ý mình vào cái thời kinh Để mình tụng một thời kinh trọn vẹn Mà người nghe người ta muốn tu Người ta nghe mình tụng Mà người ta phát tâm Người thấm thiế Cho nên lời kinh hay lắm Mà quan trọng là mình phải biết cách tụng Tụng như thế nào Đừng quá nhanh đừng quá chậm, âm điệu nó vừa chừng để nó phát được cái cái âm thanh và cái lời lẽ cho nó rõ ràng cho người ta nghe cho nó hay. Người ta nghe mà nó ta cảm được là mình thành tựu, thành công. Có lần pháp hòa đi tụng đám tang mà tụng xong cái bài tống tán. Đó. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi <cười> tụng xong cái có một vị mục sư chạy lên thầy cho tôi xin cuốn kinh nó được không? Là mình biết là mình cái, cái lời kinh và Cái âm điệu đó đã làm tác động vào tâm người ta Và cái lời lẽ đó rất là thiết thực cho tất cả cuộc sống con người Không phải riêng của đệ tử Phật, Phật tử Kính Thầy Phước báo từ kiếp nào mà Thầy hiểu tâm lý cuộc sống của mọi người Từ xuất gia đến Thầy <cười> Điều tra quá khứ Thưa đại chúng thật sự ra Pháp Hòa xin thưa như thế này Tất cả chúng ta trong cuộc đời này Mỗi ngày chúng ta đều hành xử qua ngôn từ hành động và tư duy Nhưng mà cái phước báo của chúng ta là Chúng ta có mắt, có tai, có tim, có khối óc Chúng ta có vận dụng để chúng ta đem cái tất cả cái đó chúng ta nhìn Chúng ta học, chúng ta tư duy Thì chúng ta thấu đáo Cái đó là cái mới gọi là cái phước báo của mình Hồi sáng đó gọi thưa rồi đó Mình có cặp mắt Nhưng mà nếu mình chỉ nhìn Bình thường vậy thôi mà không có nhìn Bằng cái sự thông cảm thì nó uống đi Cho nên hãy nhìn bằng Sự cảm thông tha thứ Đặt mình vào trường hợp đó để mình Có thể hiểu được người Đó là cái phước của mình Cho nên xin thưa đại chúng ngoài phước báo Mình có của Có vật chất, có đời sống tốt Nếu mà mình nhìn lại mình thấy mình có một phước báo là mình biết cách ứng xử để sống Đó là phước Vì tài mà không biết cách sống Cái tài đó cũng không, người ta không chọn, người ta không tiếp nhận một cách trọn vẹn Cho nên trong tài phải có đức Cái đức nó bao trùm cả cái tài Người có đức á, nhiều khi không có tài Nhưng mà được người ta thương quý Cho nên mình có cái phước có lỗ tai Nhưng đừng chỉ để nghe chuyện thị phi Chuyện tốt xấu của người mà chúng ta biết dùng đôi tai đó Để nghe những cái khổ đau của người khác Để chúng ta có thể cảm thông cho người khác Nếu chúng ta làm được vậy Chúng ta mới biết rằng mình có phước Cho nên người có thí có, dụ như người có thức ăn ngon Mà không biết sử dụng nó Đem đi vất bỏ thì không có phước hưởng Giống như là mình có một cái món vật tốt mà không biết là đem đi bỏ đi Cho nên cái này không có gì đặc biệt đâu Cái quan trọng là Cứ mỗi ngày bất cứ chuyện gì xảy ra Chúng ta dừng lại Cuối ngày chúng ta dừng lại Rồi chúng ta hãy tư duy Tìm tòi cho mình một cái phương án Một cái câu trả lời Một bài học nào đó cho ngày hôm đó Cho nên đối với Pháp Hòa đó Mỗi một lần tiếp xúc với Phật tử Là một cơ hội để mình học Vì một câu chuyện khổ đau của người ta Là một kinh nghiệm cho mình Một bài học cho mình Mà nếu mà mình để tâm như vậy Học rất là nhiều Mà thường mình học ở đời Nó mới nhiều hơn học trong trang sách giở Cái phước báo không phải là cái gì Mà nó, nó không có được Mà do chúng ta có sử dụng nó đúng Để cái phước đó Nó thật sự nó có mặt với mình hay không Mình có phước được làm một người đệ tử Phật Nhưng hằng ngày mình không có biết trân quý những quyển kinh mà Phật đã tổ, đã kết tập lại Quý Ngài đã ngồi biết bao nhiêu cái công sức dịch những bản kinh ra cho mình đọc Mà mình không chịu đọc Đi lên chùa thấy quyển kinh nào cũng thỉnh hết rồi để đầy, đầy tủ hết Tới già rồi bắt đầu ôm thùng thùng lên giả lại chùa Như vậy mình ôm quyển kinh về mà mình không đọc được những quyển kinh đó Cho nên tại sao Pháp Hòa thường khuyến khích Phật tử tụng kinh Tại vì Pháp Hòa quan niệm đơn giản thôi Quý Hòa thượng của mình đã đem hết công phu tu tập của quý ngài dịch từng quyển kinh cho mình bây giờ Bây giờ mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình Cứ mở kinh ra tụng đi Thứ nhất mình kết duyên được với Pháp Bảo Thứ hai trân quý những tác phẩm dịch thuật của các ngài Thứ ba là mình lượm lạc bất cứ hình ảnh, hình thức nào Nói nghĩa lý cao siêu tu hiểu Khoan hiểu nghĩa lý cao siêu đã Cứ hiểu những cái nghĩa thông thường trong, màn, trong cái bản kinh đó đi đã Rồi từ từ mình sẽ, mình có tu là những chỗ đó nó sẽ phá ra được hết Cho nên hàng năm ở bển bên Canada Pháp Hoà có một khóa tu trì kinh Khóa tu mùa đông là dành để trì kinh thôi trì hết bộ kinh này tới bộ kinh kia và quý vị đừng đặt vấn đề hiểu gì cả cứ tụng đi để thứ nhất mình cứ nói kinh điển này khó hiểu mình cất vô trong đó mãi mãi không bao giờ mình đọc cũng giống như có một số nói tụng kinh không hiểu mà tụng làm gì tụng như con vẹt mà tụng làm cái gì nếu mà mình tụng không hiểu mà mình không tụng nữa thì hiểu à Không hiểu thì phải tiếp tục Đọc tụng để mình hiểu Chứ đâu phải Thí dụ như con mình nó đi học về nó má, má toán này khó quá con không làm đâu Ờ con khó quá thôi khỏi làm đi con Vậy cái cuối năm con lên lớp rồi con <cười> Mình có nói với con mình được vậy không Khó hả con Vậy con phải ráng Con hỏi hang con tìm tòi Con phải học Đây là cái bài học của con để con thi con lên lớp Chứ làm sao mà chúng ta cứ nghĩ nó khó rồi chúng ta bỏ qua Rồi chúng ta cứ hát cái bài Đường tuy khó không khó vì ngang sông cách núi Nhưng chỉ khó gì Lòng người ngại núi e sông Kinh không khó Vì chúng ta làm biến <cười> <cười> Mình sẽ hiểu được kinh Nếu chúng ta chịu khó mần mò học hỏi Ngay cả những cái chữ Việt Nam thôi đó Mà mình nói rỉ rả mấy chục năm nay á Bữa nào lập từ điển cái coi mình tá quả Mình nói trời ơi, cái câu này mình nói Bây giờ mình không hiểu cái trọn cái nghĩa của nó Nhiều khi mình nói cái chữ đó hàng ngày trong cuộc sống mình á Mình hiểu nó nôm na là như vậy Nhưng mình chưa hiểu thấu đáo nó Cái chữ đó nó nguồn gốc từ đâu Mà khi mình mở từ điển ra Hay mình do một quyển sách nào đó Mình đọc được rồi mình thích thú lắm Mình thích thú lắm Mình thấy là mình mở mang được rất nhiều cho nên kháng kinh giả minh phật chi lý là vậy đó đây là câu hỏi của má con năm nay tám mươi sáu tuổi má con xin hỏi theo ý thầy khi má mất chôn hay thiêu thì tốt cái nào rẻ tiền gọn lợi là tốt thật sự ra chôn thiêu không có gì tốt xấu cả Con người mình á khác hơn con vật trong rừng Con vật trong rừng nó chết, nó tự rã Hoặc là con, con, con khác nó tới nó ăn, nó giải quyết là xong Con người mình không ai dám Nhưng mà để vậy nó xình, nó hôi Cho nên chúng ta phải bắt buộc phải có một phương pháp nào đó Để thanh toán một cái thi thể khi đã chết Nhưng mà tại là con người Mình có một đời sống văn minh cho nên chúng ta bắt đầu với tổ chức những tang lễ theo phong tục của mỗi nơi việt nam mình tang lễ rất là rùm rà đủ thứ hết mà quý vị đi qua những cái quốc gia khác tang lễ rất gọn gãy như vậy thì mình nếu mình sống trong một văn hóa việt nam mà mình thấy một cái lễ tang như vậy mình chưa là đủ đó không phải đâu Phá quà ví dụ nha Ví dụ một cái đám tang Mình tổ chức nhẹ nhàng Để bày tỏ lên cái niềm thương tiếc của mình một phần Đồng thời trân quý những sự có mặt của bạn bè tới thăm Những trống kèn in ỏi Là cái không cần thiết cho tang lễ Mà nếu chúng ta làm mà để lấy mặt mũi giữa làng xóm đó, Nhưng mà bên cạnh đó làng xóm cũng rất phiền mình Một cái đám tang mà cả sớm ba đêm không ngủ Như vậy thì cái đám tang này phước hay tội Hay lỗi hay nghiệp gì đó mình phải tư duy lại Chứ đừng quan niệm là đám tang phải đem về tận Việt Nam Rồi tổ chức ba ngày ba đêm hết đèn Đờn Tây tới đờn ta ỉ o cả đêm cả ngày mà gọi là nở mặt nở mài mà hàng xóm người ta phiền vô cùng Thì rốt cuộc cái đám tang mà để người ta thương tiếc Mà người ta không thương tiếc, mà người ta trách móc Vậy thì việc làm của chúng ta, chúng ta phải suy nghĩ lại Cái chuyện chôn hay thiêu chẳng qua là một sự giải quyết một thi thể Cái gì gọn cho con cháu là mình nên làm Đừng bắt buộc Theo ý mình mà Các con hơi cực Chẳng hạn như phải đưa tận về Việt Nam Làm được thì tốt Nhưng mà nếu mình thấy hoàn cảnh con cái mình khó khăn Không có hoàn cảnh thì thôi Nhẹ nhàng Đừng bận lòng chuyện chôn hay thiêu Hay làm gì cả Pháp hòa không có nói là cái này đúng cái sai Nhưng mà ở đây mình giải quyết Cách nào cho nó gọn gãy Chôn cũng được Thiêu cũng được Đó là cách Việt Nam mình đó. Chứ còn mở bên Tây Tạng đất đâu mà chôn Thì buộc lòng Tây Tạng Phải có một phương pháp giải quyết khác Đó là đem lên rừng, lên núi cho chim ăn Thì người ta gọi là điểu tán Ở bên Ấn Độ á Ít có nghĩa trang lắm Hầu như không thấy nữa Mà bên Ấn Độ là chỉ quấn vải Rồi đốt Đốt xong rồi thả xuống sông Hằng cho nó trôi ra Ngoài sông luôn Gọi là thủy tán, hỏa tán Còn mình bây giờ á Không có cái văn hóa Dục cả cái xác xuống sông Cho nên buộc lòng á, phải đốt cho nó thành tro rồi mới đem thả xong được vì cái đất nước việt nam mình không có văn hóa đó ấn độ người ta có văn hóa đó cho nên ta thấy nó bình thường hay là tây tạng có văn hóa mà chặt ra từng khúc cho chim ăn là chuyện bình thường nhưng mà mình không có văn hóa đó cho nên nó có năm cách tán thổ tán thủy tán hỏa tán điểu tán thi lâm tán hay là phong tán cách nào là một phương pháp giải quyết chứ không có tốt xấu gì cả còn cái chuyện mà thôi thích, thiêu rồi để ở đâu để ở đâu có chỗ để là tốt để ở nhà cũng được đừng có sợ gì hết má mình ba mình mà có gì đâu sợ nó không để nhà âm khí lắm <cười> con thường tự giới thiệu là chú tiểu tánh kiến tuy là con Tuy là con là cư sĩ tại gia tuổi cao niên Giữ năm giới ăn chay trường từ lúc quy y cách đây 5 năm Lý do là con muốn luôn luôn tự nhắc nhở mình phải khiêm nhường với tất cả mọi người già hay trẻ Con có một đạo hữu đồng tu sáng nay cho con biết là đạo hữu đó hiểu lầm Tưởng là con đã xuất gia nên tỏ lòng tôn kính hơi quá đáng à, Tức là vị này complain Nói ông cạo đầu rồi ông xưng ông là chú Tiểu Làm tôi kính ông hơi quá Bây giờ tôi phát hiện ông không phải Hơi <cười> <Hồi> hối tiếc <cười> Nếu mình là một vị Tại gia Phát cái tâm là nói là lý do mình tự gọi mình là chú Tiểu Để tự nhắc nhở khiêm nhường nếu mình tự nhắc nhở mình khiêm nhường thì khỏi cần xưng chú tiểu khi mình chưa phải là chú tiểu cái nhẹ nhàng nhất là tại gia cư sĩ cư sĩ cũng là một người nhưng mà bây giờ cư sĩ tịnh tu hay là mình nói là phạm hạnh cư sĩ cũng được là một cư sĩ ở nhà lo tịnh tu còn cái từ ngữ như là tỳ kheo thì kheo ni, sư cô, sư chú, sư thầy vậy đó là từ ngữ của người xuất gia đã khiêm cung thì không có lạm dụng cái từ của người khác mình giữ cái chữ nhẹ nhàng của mình là phạm hạnh cư sĩ hay là tịnh hạnh cư sĩ nói cạo đầu cũng được mặc áo giặc hò cũng được nhưng mà nhiều khi mình mặc vậy người ta hiểu lầm, ra đường người ta thấy mình lụm cụm người ta tưởng hòa thượng không? thành thử ra mình là cư sĩ cứ là cư sĩ Rồi nếu muốn khiêm cung thì cứ tự xưng mình Hồi xưa đó Hòa Thượng uh, Hòa Thượng uh, Tuyên Hóa Khi mà Ngài uh, mất cha mẹ đó Ngài cư tan đó Ngài tự gọi Ngài là Mộ Trung Mộ Trung là gì? Người con ở trong nấm mộ Người con trong nấm mộ Và các vị ngày xưa người ta muốn Nghĩa là khiêm cung người ta hay dùng những cái từ rất là bình Rất là Nghe là không có không có kính Thành thử ra ở đây Mình thể hiện Nhưng mà thôi bây giờ để Người bạn này cũng may phước là bây giờ bày tỏ cho anh biết ông tự xưng ông là chú tiểu thành thử tôi tưởng ông xuất gia lâu nay tôi kính ông quá trời luôn thay vì tôi mời ông ly nước tôi tưởng ông chú tiểu tôi thêm cái dĩa hồi <cười> cực cho tôi ạ thí <cười> dụ vậy bây giờ bây giờ mình khiêm cung xưng nhẹ nhàng lại phạ tịnh hạnh cư sĩ cũng giống như nay tôi là người ẩn tu nhưng mà tháng nào cũng đăng báo hết <cười> quý vị muốn thăm ẩn tu cư sĩ <cười> tới chỗ này chỗ kia ta đọc báo ta đã chờ ta cười quá tên là ẩn cư mà đăng báo <cười> bạch thầy con đang nghi vấn à con đang có một nghi vấn trên mạng nghe thầy có bài thuốc chữa bệnh đau khớp <cười> Có đúng không, xin thầy quan hỷ chỉ cho con, tại con bị đau Không biết em đính tránh cái vụ này bao nhiêu ngàn lần Em Em Không có quảng cáo thuốc gì trên Facebook hết Nếu nói về đau khớp Em đau dữ lắm Mà em chưa có thuốc Quảng cáo thầy tự xưng nha Pháp hòa đau bệnh tiểu đường 10 năm Uống thuốc hoài không hết May thai về Việt Nam uống to này hết bệnh Ai muốn hết bệnh xin liên lạc vị thầy này Cái em là người hết bệnh tiểu đường Rồi em đi quảng cáo thuốc đó Ngày hôm qua bên Minnesota bị một cô hết 500 rồi Gửi tiền xong rồi không thấy thuốc Có khi nhận đại một gói thuốc Email qua Pháp Hòa hỏi thầy ơi Con mới chuyển cho thầy một ngàn Thầy đưa cho con gói thuốc này uống sao <cười> Pháp Hòa nói xin đừng uống <cười> Tại vì nếu người đó thật sự có thuốc tốt Họ tự quảng cáo Chẳng cần phải mượn danh của ai Để làm cái việc kỳ cục như vậy Cho quý vị đừng có nghe nha Đây là đính chánh không biết bao nhiêu ngàn lần Con có một đứa con Hiện tại nó không chịu ra ngoài Con cố gắng tìm mọi cách Có đi bác sĩ tâm lý Nhưng chưa thấy phát triển Tiến triển Nó cũng hay nóng giận la hét với con Xin Thầy cho con lời khuyên Trong thế gian Chúng ta có ba loại bệnh Chúng ta có thân bệnh Chúng ta có tâm lý bệnh Và chúng ta có nghiệp bệnh Trường hợp của em này có thể là tâm lý bệnh Cộng thêm một phần nghiệp bệnh Và tâm lý Thì nó cần được chữa trị bằng tình thương Sự nhẫn nại Cho nên mình làm cha mẹ Không thể nào làm gì khác hơn Mình chỉ biết tiếp nhận con mình Tạm thời mỗi ngày chăm sóc Bằng tất cả tình thương và nhẫn nại của mình Để cho cái tâm ý Nó có một vấn đề gì trong cuộc sống Nhưng nó chưa thố lộ được với ai Bây giờ mình làm cha mẹ Thì không thể đuổi nó ra được Thì bây giờ trước hết là mình phải chấp nhận nó là như vậy Rồi bằng tất cả tình thương Sự nhẫn nại mình chăm sóc Bên cạnh đó mình là một Phật tử Cho nên quý vị có thể phát tâm sám hối Cầu giải nghiệp cho con Và trong đó có mình Nhiều khi á Con mình á Nó mang cái nghiệp đó Đó là cái khổ của nó Nhưng mà là cái nguyện của mình Thay vì mình nói cái nghiệp của mình Thì mình nói đây là cái nguyện của mình Thôi bây giờ con lành mạnh cũng là con Nếu nó lành mạnh Nó ở nhà không mình cũng phải nuôi Huống chi bây giờ nó lại mang một cái tâm bệnh như vậy Mà bây giờ nó chỉ có điều là Nó chưa gặp đúng người Để nó trút ra những cái niềm đau nỗi khổ Khó khăn trong lòng Trước hết hãy đem tình thương Thật sự của một người mẹ Sự nhẫn nại đối với con mình Tình thương đó ít ra Cũng còn nuôi nó được Không làm cho nó khủng hoảng hơn cái đứa nó bị như vậy mà cha mẹ nóng lòng nhiều khi tức giận đuổi nó mắng nó kiếm chuyện với nó mỗi ngày thì mình chỉ tăng trưởng khổ đau trong lòng nó và không giải quyết được rồi bên cạnh đó mình cũng nên sám hối cầu nguyện gửi cái năng lượng bình an cho con mình rồi hàng ngày chăm sóc đủ duyên thì nó sẽ có một cơ hội nó thay đổi nhiều khi đến một cái tuổi nó lớn Nó có cái suy nghĩ khác Cuộc đời Đức Phật Có ba sự kiện quan trọng Đảng sanh thành đạo Niết Bàn Trong ba sự kiện quan trọng trên Đức Phật đều ở trong hoàn cảnh vườn cây Mà không phải nơi cao quý dành cho Ngài Kính xin Thầy giải thích Cho con và Đại chúng rõ Đức Phật Có bốn cái bốn cái điều quan trọng trong cuộc đời ngài mà điều xảy ra ở ngoài rừng ngoài vườn chứ không phải ở trong hoàng cung thứ nhất đức phật sanh ở đâu vườn phải không vườn lâm tỳ ni dưới gốc cây gì dưới gốc cây vô ưu một việc vậy thì đức phật sanh ở trong vườn ở dưới gốc cây rồi lớn lên ngài đi xuất gia ngài thành đạo ở đâu ở trong rừng gaza dưới gốc cây gì Cây bồ đề rồi khi đó ngài đi đến nơi nào để ngài chuyển pháp luân cho năm anh em ngài kiều trần như vườn gì vườn lộc uyển gọi là vườn nai rồi cuối đời ngài niết bàn ở rừng gì rừng sa la à, như vậy sự kiện cuộc đời của đức phật đản sinh thành đạo thuyết pháp niết bàn Đều ở trong rừng Trong vườn gốc cây Mà không phải ở nơi cao quý Mà xuất thân của Ngài Điều này để nói lên Đức Phật Là người sống Đơn giản Và rất yêu chuộng thiên nhiên Bảo vệ môi sinh và môi trường Cái môi trường này Chúng ta phải hiểu rộng Thí dụ như Mình là một người xuất gia Có phải cái môi trường lành mạnh thì làm cho đời sống tu hành mình nó khác hơn không? Bây giờ nếu mình là người xuất gia Mình không ở chùa Nhưng mình lại thích đi giao du ngoài chợ, ngoài búa, ngoài chỗ shopping Thì cũng là một môi trường Nhưng môi trường đó không thể nào làm cho mình thăng tiến được cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia được Một đứa con nó ở trong nhà mình Mà ngày nào cái môi trường của nó phải hưởng là sự la hét của cha mẹ Sự gây gỗ Sự, là, sự đánh đập vân vân trong gia đình Vậy thì môi trường con của mình ở nó không có lành mạnh Nó không có thiên nhiên Mà nếu như cha mẹ mà sống trong nhà mà có một cái hạnh phúc thí dụ có tức giận nhau vô trong phòng rồi hoặc là ra một khúc một chỗ nào đó mình nói chuyện không bao giờ để cho con cái mình nó bị ảnh hưởng những cái không khí bất hòa của cha mẹ thì mình tạo một cái môi trường sống cho con một cái cây á, mà nó thiếu cái, cái môi trường sống nó cũng không thể xanh tươi tốt đẹp huống chi là con người phải không như vậy đức phật á nó là đức phật á, ở trong một cái môi trường lành mạnh thiên nhiên Để muốn nhắc nhở chúng ta à, Đức Phật muốn nhắc nhở Chúng ta rằng Bất cứ chúng ta là ai Nhưng mà không người nào mà không cần Một cái môi trường lành mạnh để sống Không có môi trường nào Tốt cho đẹp Mà, mà thoáng khí mà, mà nhẹ nhàng bằng một cái môi trường sao Cây cỏ xanh tươi Phải không Cho nên á Quý vị đi đến chùa mà Thấy có cảnh có cây nó cũng khác Đó là bất cứ ai Người giàu, người nghèo, người gì Cũng đều cần một cái không khí trong lành Để hít thở, để sống cả Vậy thì người đời, người đạo Người trẻ, người già, người bệnh Người khỏe, tất cả đều cần Một môi trường lành mạnh để sống Ở đây Đức Phật khi mà nói tới chỗ này Thì chúng ta nói đến Đức Phật đã đi về Một cái môi trường thiên nhiên Mà từ môi trường thiên nhiên đó Chúng ta phải để chú ý Tới cái chỗ môi trường sống Và Đức Phật là một người cao quý Nhưng cuối suốt cuộc đời ngài Ở những cái chỗ rất bình thường Như vậy một người Sống của chúng ta bình thường là tốt Hay bất thường tốt Bình thường tốt phải không ừ. Cho nên tự chữ Như Lai là gì Như Lai nghĩa là gì Đến như thế nào Đi như thế đó Đức Phật đến cuộc đời này như một con người bình thường Cũng có cha có mẹ sinh ra Rồi Đức Phật cũng lớn lên Và cũng già cũng bệnh Rồi cũng qua đời như bất cứ con người nào Đây là cái chỗ bình thường của Đức Phật Nhưng mà ở cái chỗ Sanh cho tới cái chế sống Cho tới cái chết của Ngài á Đều có cái sự tỉnh thức giác ngộ Trong đó Y như mình Nhưng mà mình thì đụng đau khổ đó thì ngài Nhưng mà đối với Đức Phật thì sao Ngài tỉnh Ngài giác cho nên Ngài không để những cái đó Nó làm khổ mình Cho nên thưa đại chúng á Khổ vui Chẳng qua là qua kẻ mê người tỉnh Người mê Thì khổ tơi bời Và buồn trách với cái khổ Người tỉnh thì không để cái khổ đó Nó làm khổ mình Cho nên tức Ví dụ như cũng là cái món ăn Nhưng mà người mê thì ăn phiền não Thí dụ bây giờ á Bữa nay mình ăn cái món này Nó chỉ thiếu một chút chua thôi Thì cũng ăn Mình nói chi nói hoài mà cũng hết vậy á Mà rồi làm phiền mọi người mà người ta khó chịu với cái, cái, cái nấu thiếu sót của người ta Thì cũng ăn mà ăn trong cái mê Còn người tỉnh ta ngon lành Cho nên á Ngài Hoàng Nhất Đại Sư á Có một hôm có một ông tướng đến thăm Ngài Thì Ngài vẫn mời ông tướng ăn cơm với Ngài bình thường nha Chứ không có làm gì đặc biệt hết Mỗi ngày Ngài ăn cơm với lại củ cải muối mặn Ăn xong cái ông nói Hòa thượng ăn cơm chi mà ngày nào cũng cái món củ cải này nó mặn quá Thì hòa thượng mới nói mặn Nó có ngon của mặn Nhờ vậy cho nên ăn xong rồi uống miếng nước lạnh vô thấy nó ngon của nước lạnh Chứ bình thường uống nước lạnh thấy ngán Ví dụ vậy Là một câu chuyện rất nhỏ Nhưng mà để cho chúng ta thấy Cái đơn giản của cuộc sống cho Đức Phật ở đây Ngài chỉ muốn nói cho chúng ta biết Đơn giản của cuộc sống Thiểu dục tri túc Bảo vệ môi trường Sống với thiên nhiên Và ở đây Pháp Hoài chỉ muốn Nhấn mạnh và để cho chúng ta Tô đậm lên Cái môi trường à, Cái môi trường Của tất cả con người chúng ta Rất cần nếu mà chúng ta sống Mà một cái môi trường không lành mạnh Thí dụ như Một đứa con Nó có rất nhiều đồ chơi Ăn uống trong gia đình Nhưng mà cái môi trường sống Nó là cái môi trường của sự gây gỗ, hận thù Thì đâu có tốt cho nó Vì hàng ngày nó chỉ tiếp xúc cái đó thôi Cho nên mình nuôi một đứa nhỏ Nó quan trọng lắm Tạo cho nó một cái môi trường Phong hòa hay nhắc các thầy ở chùa Sau này mình nhận mấy em nhỏ đó Phải làm sao tạo cho mấy em Có một không khí gia đình Đừng để nó cảm thấy nơi này Là cái nơi gọi là răng đe roi vọt không, Mình không thể biến ngôi chùa Thành cái chỗ răng đe rôi vọt Nói không được là quất là phạt Mà phải đem tình thương cảm hóa nó Mà để chi Mai mốt lỡ nó không còn tu á, Nó còn vẫn thấy đó là Một ngôi nhà nó trở về Chứ đừng để nó ra đi rồi nó hận thụ Nó thấy đâu thầy chùa đâu ghét đó <cười> Hồi nhỏ đánh nó quá Răng đe nó quá Đó không phải phương pháp Mà có thể ngày xưa đó là cái phương pháp đó để chi? Để vì các chú nhỏ cái môi trường ở Việt Nam nó khác Cái môi trường ở đây nó không có thiếu thốn Nó là những đứa nhỏ được cưng yêu của cha mẹ Chẳng qua là bây giờ nó thích vô chùa nó ở thôi Thì mình tùy thuận cái thích nó trong lúc này Một đứa nhỏ mà vẫn còn yêu thích cái lành mạnh Cho nên mình phải thương yêu nó mình chăm sóc nó Để nó có được môi trường nó thấy rằng Chỗ nó chọn Là một cái môi trường lành mạnh Được thương yêu, được chăm sóc Chứ không phải cái chỗ mà Hở chút là đánh đập la rầy nó Thì một đứa nhỏ như vậy Lâu ngày nó trở thành một đứa sợ hãi Và mình làm sao mà Người nhỏ mà đối với người trên đó, Mà vừa sợ mà có cái thương Chứ không phải sợ một cái kiểu mà hốt hoảng, Hai cái sợ nó khác nhau Cho nên trong cái bản tụng lăng Nghiêm đó, Đại chúng ngưỡng quang Quý ái kim bảo Vừa sợ mà vừa thương Đối với Đức Phật Có sự tôn nghiêm Mà làm cho mình phải cung kính Nhưng trong sự cung kính đó Không có sợ hãi một cách Sợ hãi mà Sợ cung kính Và trong đó đầy tình thương Mình nuôi con Mình giữ một đứa con nít Làm sao phải được như vậy đó Chứ còn không thì nó sẽ Biến nó thành một cái đứa nhỏ Nó repeat cái đó Nó lặp lại cái đó Đối với tất cả những người thân của nó Phá Hoà có một anh Mỹ Có vợ ở Việt Nam Nhưng mà cuối cùng anh hành khổ vợ anh Bằng sự lạnh lùng Nhưng mà khi điều tra ra Anh không cố tình như vậy Nhưng mà tại vì từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường Là gia đình tan vỡ Cha mẹ không có hòa hợp Ly dị Và một tuần anh ở với ba, ba đi làm suốt anh cũng im lặng và không được sự chăm sóc. Tuần sau anh về với mẹ, mẹ cũng đi làm và có bạn. Cho nên bạn mẹ cũng chỉ sống và chấp đưa con về nhà hàng tuần vậy thôi. Nhưng mà thiếu đi sự chăm sóc. Thành thử ra anh đã được nuôi dưỡng bằng một cái môi trường như vậy. Lớn lên anh cưới vợ mà người Việt mình thì khác phải không? Người Việt mình là con cái phải ăn cơm chung Rồi cha mẹ nói chung là một cái gia đình rất là Việt Nam Anh không hợp với cái môi trường đó Cho nên cái mỗi lần mà tập hợp là anh lên lầu anh nằm Thì cả gia đình bên vợ cứ nghĩ rằng anh này Anh tánh tình kỳ cục Không có hòa hợp với gia đình Và mỗi lần như vậy thì làm cho người vợ rất khó chịu Bây giờ giữa chồng với lại, với lại uh, gia đình Mà thật sự chỉ cũng lên tâm sự là Con cũng sống trong cái hoàn cảnh này mỗi ngày Nhưng mà con biết nói với ai Đi làm về không nói một tiếng nào Lên phòng đợi tới cơm xuống ăn Rồi cứ cấm cuối ăn Rồi mạnh con, con làm gì con làm Mạnh mấy đứa nhỏ làm gì làm Không có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì cả Cho đến một ngày Pháp Hòa được ngồi nói chuyện với anh Thì Pháp Hòa mới hiểu được hết cái hoàn cảnh của anh Quả thật, có hiểu mới có thương Hiểu anh rồi thì thương anh hơn Và từ cái thương đó mình hiểu cái hoàn cảnh của anh Mình bắt đầu từ từ lôi anh ra Khỏi cái môi trường đó Cho nên hồi nãy một đứa nhỏ Mà ở trong phòng đó, quý vị cũng tìm cách Lâu lâu Xin nó ra 10 phút, con ơi con Mẹ nấu cơm lặt ra không kịp á Con phụ mẹ 10 phút nha con Con ơi con Phụ mẹ rửa chén đi con Mình đôi đem nó ra khỏi cái môi trường đó Con ơi con, con đi thông dịch dùm mẹ đi Mẹ đi bác sĩ mà mẹ không biết tiếng Anh nhiều Mặc dù mình có thể mình biết Hay là mình đi chợ đi đâu Con con đi với mẹ đi Đi với mẹ cho vui Đứa nhỏ đó nó không có cái gì Gọi là nó, nó, nó, nó xấu hết á Chẳng qua là nó đang cần Cái sự nhẫn nại từ bi Và phương cách của mình Cho nên mình không đem nó ra được trọn ngày đâu Nó làm chừng chút xíu Là nó lén nó vô phòng nữa à Nhưng mỗi ngày mình đều tìm cách đem nó ra khỏi cái căn phòng của nó Để nó có thể gần gũi mình 5 phút cũng được, 10 phút cũng được Rồi từ từ Tại vì bệnh thì phải chấp nhận thôi Mà có bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp Thì bây giờ mình lại là, là người hiểu biết tâm lý thì mình phải chuyển hóa nó Bên cạnh mình là Phật tử nữa, mình có phương pháp sám hối nữa Cho nên lại sắm hối, tụng kinh Để mày giải cái nghiệp cho mình và Cho con, nghiệp là gì? Nghiệp là cái hoàn cảnh, một cái đời sống Mà là chấp nhận như vậy, gọi là nghiệp thôi Thí dụ như một cái người mà sáng sỉnh Chiều say mà cứ thích sống trong cái cảnh đó Thì cũng là một dạng nghiệp Tức là chấp nhận bằng lòng sống Hoài trong một cái cảnh khổ đó Mà không ra được Nhưng một con dòi Mình nói với con dòi dòi ơi đi ra đi, nói sao được Tại vì cái, cái nghiệp đó là nó ở trong đó Và nó cảm thấy chỗ này Là cái môi trường tốt nhất của nó Thì cho nên trong cuộc đời Mình gặp có những người sống trong cái cảnh Mà mình thấy không ra gì, mình kêu nó họ ra Mà họ không ra, cũng đừng buồn họ Vì họ có một cái chiêu cảm Nào đó, của cái nghiệp lực đó Mà mình nói không được Tại mình không phải trong môi trường đó Nhưng mà muốn cảm quá họ Thì phải có tình thương như ngày địa tạng Phải có ý chí kiên cường như cây tích trượng của Ngài Địa Tạng Phải có cái tâm sáng suốt, biết tìm phương cách như viên Minh Châu trên tay Ngài Địa Tạng Phải có cái tâm giải thoát, không vướng mắc không chấp ngã như thân tướng của Ngài Địa Tạng Là thân tướng của một người xuất gia Các vị Bồ Tát khác đều có tóc, đều mang chuỗi, mang ngọc, băng bông Duy có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng của người tu Hình tướng của một người xuất gia là tượng trưng cho giải thoát Trên tay Ngài cầm viên Minh Châu là tượng trưng cho trí tuệ Cái gậy mà Ngài cầm trên tay là tượng trưng cho tâm kiên trì Chỉ có tâm kiên trì, chỉ có sự trí tuệ, chỉ có giải thoát Mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi cái vòng khổ đau Cho nên việc làm của Ngài địa tạng là cực hơn các vị khác Có phải mình chăm sóc một người ăn nói đàng hoàng, khỏe hơn chăm sóc một người mà hổng nói gì hết không? Thôi nói mình chăm sóc một người mà không nói gì hết, không biết không muốn cái gì Nhưng mà sự nhẫn nại và lòng từ bi của mình thì cũng phải làm được thôi Xin Thầy cho con hỏi có người nói đang nghe Pháp mà nói chuyện làm việc riêng thì kiếp sau thành con lừa Có đúng hay không ạ? tại con hay nghe tại con hay vừa làm việc vừa nghe thầy giảng <cười> Thưa đại chúng á có thành lừa không thì Pháp Hòa không biết nha Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa theo cái thế này Khi mình ngồi yên lắng mình nghe Pháp Thì lời Pháp nó rót vào trong mình một cách trọn vẹn Khi mình vừa làm việc mình nghe Pháp cũng tốt nhưng mà cái nghe đó nó chập chờn, nó có khúc được, khúc mất, khúc nhớ, khúc quên. Kết quả nó khác tùy theo cái nhân mình đối thôi chứ không có không có bị mắc cái quả báo gì cả. Mà nếu mà nghe pháp mà vừa làm vừa nghe pháp mà thành lừa thì chắc là chỉ được một người ngồi nghe thôi, tại vì phần lớn đi làm về phải nấu ăn. Hiểu không? Vừa làm vừa phải nấu ăn. Thì làm sao mà có thể ngồi trọn vẹn nghe pháp thì thôi Ai muốn ai có thời giờ Thí dụ một bài pháp đó mình mở mình nghe vừa làm mình nghe Xong mình thấy cái bài này có nhiều cái điểm mình cần nghe lại Bắt đầu tìm chỗ tìm giờ ngồi nghe thấu đáo Để mình tiếp nhận trọn vẹn Còn nãy mình nghe dạo <cười> Nghe lướt nghe dạo trước Giống như mình coi phim vậy đó Coi lướt lướt vậy đó hay thì coi lại trọn bộ Thì cái, cái, cái mình tác động như thế nào Thì cái quả nó vậy thôi Mình nghe, mình vừa làm vừa nghe Thì làm sao nhớ được trọn như mình ngồi mình nghe Tụng kinh cũng vậy Vừa làm vừa tụng cũng được Nhưng mà không bằng Chúng ta có một thời khóa hẳn thôi Để chúng ta trọn vẹn Sự thanh tịnh Và chúng ta trọn vẹn một cái thời khóa Huân tu của mình Không hề tội gì cả Còn ai đó nói mắc Tội con lừa gì đó thì cái đó Các vị nói chứ qua không biết à. Đức Phật dạy một bậc thánh có bốn việc nên làm Điều gì biết nói biết Điều gì không biết nói không biết không. bây giờ mình không biết Thì mình nói tôi không biết nhưng mà theo tôi hiểu là vậy Bây giờ một đứa, một người mà làm bài Mà chú tâm làm bài với một người vừa làm bài Vừa nghe nhạc, vừa xem phim, vừa nói chuyện Vừa thế này thế kia thì Có thể là bị xài. Còn người nào mà ngồi đó Mà chú tâm làm bài thì cái bài nó sẽ khác Chẳng những nó mau Mà kết quả nó cao Còn mình làm lăng xăng Thì nó không được mà kết quả nó không tội Vậy thôi Chứ còn mà nếu Phật giáo Mà cái gì cũng tham dọa đọa con này Đọa con kia thì tội cho người ta quá Thưa đại chúng là Nếu quý vị có nghe những cái lời như vậy Quý vị cứ nhận đơn giản thôi Như một sự nhắc nhở để cho mình biết trân quý Cũng không đã phá Nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng sao Phật giáo kỳ <cười> Cứ đơn giản nghĩ là có các ghệ muốn nói như vậy Để cho chúng ta đem hết cái tâm của mình vào trong cái việc chúng ta làm Làm sao để nhận biết và kềm chế cơn nóng giận ai cũng có nóng giận hết bây giờ ví dụ như quý vị nấu cơm nè nấu canh trên lò đó nếu mà lửa nó vừa sôi lên quý vị biết không? biết cho nên phải hạ lửa xuống vớt bọt để nó khỏi trào quậy nó 1 cái để cho nó khỏi có phải trào tại sao nấu ăn nó vừa sôi thì biết bớt lửa mà cơn nóng giận trong lòng nó vừa lên không biết tắt vậy cứ lo tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng <cười> Sắp sửa đi ra cửa dán một tờ giấy tổ bố Nhớ tắt lửa lò Vậy mà ra khỏi cửa Quẹt xe lửa lòng nó phật lên Lửa lò nó có bật Nó chỉ cháy có cái nhà thôi Còn lửa lòng mà nó lên cháy Cả hạnh phúc gia đình Cho nên Đức Phật dạy trong kinh á Thỉnh thoảng phải quán vô thường Thỉnh thoảng phải quán rằng á khi Bây giờ trước hết nè Khi mình giận, ai là người khổ đầu tiên à, Như vậy Đức Phật nói đúng gì nữa Ai mà giận là người đó, người đó là người khổ đầu tiên Mà, mà bệnh mà do cái cơn giận lâu ngày rồi nó, nó hậm hực á Có người thì bệnh tim, có người bệnh này, bệnh kia Có khi uh, bị tăng xong Đọc tiểu sử lên Má con tu hành bao nhiêu năm Đã an nhiên thị tịch sau một cơn giận uổng <cười> quá Khi mình giận Mình là người khổ đầu tiên Và người giận là mất khu Hai việc Cho nên có ai mà giận mà nói lời dễ thương đâu. Mà có người nào mà tức mà sáng không Thường thường là tức tối không không ai mà nói tôi, tôi tức sáng không? không tức là tối tức là tối tâm tối tâm từ ngôn từ từ hành xử cho đến từ tất cả những cái mà đời sống của chúng ta cho nên lấy mấy cái đó làm tiêu chuẩn lo tắt lửa lò phải biết tắt lửa lòng mà lửa lò mà lỡ mà không tắt thì cháy cái nhà thôi còn lửa lòng mà không tắt là mất cả gia đình mất cả hạnh phúc Cho nên ai cũng có sân hết Ông thầy cũng, cũng có sân nữa Nhưng mà cái khác giữa người Tu á Là chúng ta biết mình sân Biết mình sân để làm gì? Để đừng có nói những lời sân Tại vì tu là phải biết Mà trước hết là biết mình Những cái tâm hành nó đang sinh khởi trong ta Giận buồn Vui tức biết Biết để làm gì? Để khơm nó xuống để đừng để cho nó thô tháo hốt cái lời nói không dễ thương câu hỏi này bà xã của tôi ba năm trước khi qua đời bả nghe thầy giảng pháp một ngày gần tám tiếng đồng hồ khi bả qua đời ở tuổi tám mươi ba Bả không bệnh đau một ngày nào Không phiền hà chồng con một giờ nào Tôi cũng muốn chết như vậy Nhưng tôi không có 8 tiếng để nghe thầy thuyết pháp mỗi ngày Vì còn kẹt hai job full time Xin thầy cho biết Tôi phải nghe giảng tối thiểu mấy tiếng mỗi ngày Và xin thầy cho tôi biết Youtube nào quan trọng nhất cần phải nghe Cái này là quan ông địa Đâu phải là bà cụ nghe Pháp 8 tiếng rồi bà đi ngọt đâu Nhưng mà thật sự nó cũng có một phần kết quả là Vì nghe Pháp nhiều Cho nên lời Pháp nó sống với mình Nó làm bạn với mình mà mình không làm bạn với phiền não khổ đau Đức Phật dạy trong kinh đó Hãy làm bạn với thiện Người làm bạn với thiện mỗi ngày Thì người đó sẽ giảm đi những phiền não Ví dụ bây giờ một ngày Quý vị mở kinh Quý vị mở sách, quý vị đọc nhiều hơn Quý vị nói chuyện thị phi Thì cái kết quả là sao Mình giảm được chuyện thị phi mà mình mở mang được hiểu biết Như vậy thì bà cụ đây Có không phải là không đúng Nhưng mà cái quan trọng Là bà có hành trì Những cái pháp bà nghe Trước hết là bà làm bạn với thiện Nhưng mà bà làm bạn với thiện mà bà thật sự thân cận với thiện Bây giờ Pháp Hoài giải thích hai chữ thân cận nha Thế nào là thân và thế nào là cận Nếu mình gần thầy, sát bên thầy á Đi đâu cũng có thầy với mình á, cái đó mới thân thôi Mà sau lưng thầy á, trời ơi mình ra quay với tất cả Cái này không cận, thân mà không cận Nếu mình ở gần thầy Mình phải hiểu được tâm ý của thầy đối với mọi người Thầy thương mọi người Thầy trân quý mọi người Thì mình là một người gần thầy Mình cũng phải học cái hạnh trân quý mọi người của thầy Cũng giống như một, một cái người thư ký Của một bác sĩ Ông bác sĩ ông rất giỏi Bệnh nhân nào cũng muốn tới tìm hết Mà khổ nổi ông gặp cô thư ký Cho nên rốt cuộc bệnh nhân ve Đi chỗ khác hết Là tại vì cái cách hành xử của cô thư ký Đáng lý ra Ông độ cho rất, ông giúp được rất nhiều Bệnh nhân mà rốt cuộc tại cô thư ký Mà ông mất tiền, mất bệnh nhân Ông mất đi cái cơ hội Chữa bệnh cho người Thì Đức Phật cũng vậy Chúng ta là những người đệ tử Chúng ta đừng có chỉ thân mà không cần Thân cận Nghĩa là chúng ta Gần gũi và cái tấm nguyện Mình theo cái lời Cái cách hướng dẫn của thầy mình Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, mình nghe pháp là mình thân với thiện, làm bạn với thiện. Nhưng mà cuối cùng hỏi chỉ có thân với cái đó không? Dạ thân lắm, nhưng mà giận lên rồi thì thân ai nấy lo. Cho nên mình làm bạn với thiện bằng nghe pháp mình tụng kinh. Nhưng mà thật sự bà cụ mà đi thanh thản là nhờ bà đã thấm nhập được lời pháp. Bà sống cái người nào đơn giản nè, Người nào muốn đi nhẹ nhàng Đời sống hằng ngày Cũng phải nhẹ nhàng Cái nhân sao cái quả đó vậy Không có chấp trước Không có buồn Không có la rầy Không có thắc mắc gì Đời sống đơn giản thì Mình có, mình có đi thì cũng đi nhẹ nhàng thôi Cho nên nhiều người lên hỏi Thầy ơi sao chết dễ Pháp hòa nói muốn chết dễ thì Sống dễ Mình sống dễ thì mình chết dễ Còn mình không sống dễ thì chết dở Mình sống dở là chết dở Cho nên cái nhân Thì nó cái quả Có một cái cô đó Pháp Hòa quen Cô bán cái gì cũng nhanh hết đó. Cô nói giá là người ta mua thì Mà trong khi đó Cũng cái tiệm đó mà người khác đứng bán Bán không được Mặc dù nói giá bằng hoặc là nói giá thấp Mà hồi người ta cũng xa sao người ta mua Phóng Hòa mới nói Cô biết tại sao cô được cái duyên đó không Tại cô sống với mọi người cô cũng dễ và cô mua đồ cũng dễ. Thí dụ, cổ thích món đó. Cổ nói họ nói cái giá, cổ cổ cũng nói cái giá. Được thì mua, không được thôi không có phiền. Không có kèo này mà cổ thấy cái giá đó phải chăng mà cổ mua được. Cổ mua. Mua rất là dễ cho nên bán cũng dễ. Cho nên mình đơn giản là mình sống dễ, chết dễ, còn sống dở chết dở mà ta kêu sống dở chết dở là ương ương. Mỗi khi con tụng kinh hoặc nhìn hình Phật con đều muốn khóc, xin thầy giải nghĩa thì nó dư nước mắt rồi nó khóc cho cái gì vậy? <cười> Trời đất ơi, đọc thơ tình cũng khóc mà. Đọc kinh Phật hay hơn thơ tình nhiều, khóc là chuyện bình thường. Xin thưa đại chúng à, cái này làm phóng hòa nhớ đến lời dạy của hòa thượng tinh vân hòa thượng tinh vân ngài có dạy như thế này đây là bốn phương pháp niệm phật của ngài thì trong Pháp hòa giải thích hai cách ngài nói là mình có thể niệm phật một cách bi thiết niệm phật bi thiết nghĩa là niệm đến mức độ là khi mình niệm đến danh hiệu của phật là tâm mình khóc lúc đó là mình với phật là một còn khi mình tụng kinh cũng vậy mình tụng kinh mà mình khóc á nghĩa là cái lời kinh nó thấm mình còn mình tụng kinh mà mình không có thấm mà bình thường là cái lời kinh nó mình tụng thôi nhưng mà cái chuyện khóc này là lâu lâu còn nếu mình thường khóc là cứ khóc đi khóc hết nước mắt cho nó bình thường lại không có gì trở ngại không có phải khùng điên không phải ai nhập ai dựa gì mình đâu pha hoàng muốn nói cho xong cái đoạn thứ hai Tức là ngày tinh vân ngày dạy á Mình có thể niệm Phật đến cái chỗ Bi thiết Niệm Phật với tâm hoan hỷ Và đến khi nào mình niệm Phật Mà cái tâm của mình nó tự tại Mà mình Ở mọi nơi mọi chỗ Thì cái chữ niệm Phật đây là gì Là chúng ta niệm Sự giác ngộ Khi mình đọc kinh á cái cách mà cái cách tụng kinh của đạo Phật đó, nó khác với cái cách bình thường mà chúng ta hiểu lắm khi chúng ta không thuộc kinh chúng ta phải mở quyển kinh ra gọi là đọc kinh khi nào mà chúng ta thuộc kinh rồi á thì chúng ta gọi là tụng kinh tại vì mình không thuộc cho mình mở sách mình đọc theo sách nhưng bây giờ lời kinh nó thuộc rồi đó thì bắt đầu mình thả cái tâm mình vào trong cái lời kinh và mình ngân nga cái lời kinh làm cho cái người nghe người ta càng thấm nhập tụng kinh như vậy ba nghiệp mình thanh tịnh thân nghiệp ngồi tụng kinh khẩu nghiệp ngồi trì kinh ý nghiệp duyên theo lời kinh còn cái tâm mình thí dụ lỡ mà nó có nghĩ lung tung đừng sợ đừng lo gì hết tuy nó có nghĩ như vậy đó nhưng mà mình vẫn không để cho nó chiều theo nó như thường ngày thân mình vẫn ngồi đây miệng mình vẫn tụng đây mặc dù có suy nghĩ lung tung cho nên cái chuyện mình đọc kinh mình khóc không sao hết á có khi lời kinh nó thấm thiết nó làm cho mình cảm xúc hay là mình niệm danh hiệu phật như một gọi tên một người cha ngài tinh vân nó niệm mà khóc mà giống như một đứa nhỏ mà gặp lại người cha người mẹ mà mà mà cảm xúc mà khóc Còn hân hoang thì như một người trẻ nhỏ mà thấy là cha mẹ mình Cho nên mình, mình vui mừng, mình hân mình hở Có những lời kinh làm cho mình hân hoang Có những lời kinh làm cho mình tư duy về cái cuộc sống, về cái đời sống của chúng ta Đó. Thì hôm nay có những câu sau này thì chỉ là những câu hỏi à, Không có câu hỏi nhiều, chỉ muốn... <cười> À, gì đó, hát hò <cười> Thì thôi theo thời lượng Thì cũng đã hết giờ Phóng Hòa xin phép được uh, kết thúc ở đây Rồi khi nào Quý vị nghe hôm nay Từ sáng giờ hai thời rồi Nghe vậy thôi Nhưng mà mình về mình có thời gian Mình có nghe lại Thì mình sẽ hiểu khác Bất cứ một bài pháp nào Một quyển sách nào đọc một lần Mình không hết đâu đọc đi đọc lại mà càng mỗi lần đọc thì mình lại càng phát minh ra những cái hay những cái ý hay trong đó